Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 12, chương 192 thánh thể đề tam, cường Thịnh thời đại thần thoại, cùng thành đạo có quan hệ. Hắc án náo động, là tự chém cổ đại trí tôn vì kéo dài thỏ mệnh phát động. Cái này tàn khốc lại nặng nề tin tức, làm cho tất cả mọi người sợ hãi không thôi. Sau một khắc, lưu tiêu tiếp tục tung một cái hướng sở hữu tu sĩ lần nữa tuyệt vọng tin tức. Những thứ này cổ đại trí tôn, ngoại trừ thái cổ vạn tục hoàng, ở giữa cũng không thiếu nhân tục cực đảo đại đế. Hắn cười lạnh một tiếng, không phải tất cả nhân tục đại đế, đều là hợp cách đại đế. Ngay trong bọn họ, cũng có người ít kỷ, ở đối mặt thỏ nguyên hao hết thời điểm, có không cam lòng tỏa hóa, cũng tuyển trạch trở thành cấm khu tồn tại. Cùng những cổ hoàng đó cùng nhau chăn nuôi nhân tục. Các ngươi cho rằng nhân tộc cực đạo đại đế, mỗi người đều giống như hư không đại đế. Chọn đời đều ở đây tấn công cấm khu, làm hậu thế nhân tộc đại đế giảm bớt áp lực. Các ngươi sai rồi. Nếu như nhân tộc đại đế, mỗi người cũng như cùng là hư không đại đế một sản đối kháng. Không thỏa hiệp. Sinh mệnh cấm khu sớm bị bình định. Hắc án náo động sớm không tồn tại. Thời đại thần thoại cửu thiên tôn bên trong, thì có mấy vị hóa thành cấm khu tồn tại, còn có thương thiên phách thể tổ tinh. Cũng có hai vị đại thành bá thể hóa thành ăn thịt người xuất sinh, ăn thịt người trí tôn ở giữa, lại có nhân tộc đáp từng đại đế. Lập tức, tuyệt vọng người đều là ánh mắt phun lửa. Đối với những người này tộc đại đế hận ý, so với những cổ hoàng đó còn thỉnh. Thương Thiên phách thể mạch này cẩu vật. Không vì người tục mà chiến cũng không sao, lại vẫn biến thành ăn thịt người súc sinh. Súc sinh, thánh thể cùng loại này rác rưởi nổi danh. Quả thực bị vũ nhục. Thiên tôn, bọn họ vẫn xứng được xưng là thiên tôn sao? Súc sinh cũng sẽ không ăn đồng loại a. Những thứ này đại đế, súc sinh cũng không bằng. Sở Hữu tu sĩ tức miệng mắng to. Cũng bất kể có phải hay không là Đại Đế. Loại tình huống này. Rất hiếm thấy. Dưới tình huống bình thường. Không có bất luận kẻ nào đối với Đại Đế mở miệng nói bẩn Phàm là nhắc tới. Đều là bao hàm chính nể. Vậy mà lúc này lúc này. Mọi người đều bị những thứ kia hóa thành cấm khu tồn tại Đại Đế mất đi chính nể cùng tôn chính. Tư không Đại Đế. Nhân tộc sống lưng. Có người nói hư không đại đế thời điểm chết Đế khu đều vẫn là đồng nát Nhắc tới hư không đại đế Cơ hảo nguyệt cùng cơ tử nguyệt đều là trước người túc mục Lưng thẳng tắp Thiên cơ lâu chi chủ tận lực nói ra hắn cơ ra tổ tiên hư không đại đế là nhân tộc cống hiến Có thể tưởng tượng được hư không đại đế chân chính là nhân tộc nhiều bao nhiêu cống hiến Thương thiên phách thể Ta hiện phía sau tất nhiên gặp phải một cái xếp một cái Diệp phàm đáy lòng hàn ý bắt đầu khởi động. Đại thành thương thiên phách thể hắn không làm gì được. Nhưng giết mấy tôn bá thể huyết mạch. Hắn là có loại này tự tin. Lão phong tử không nói gì. Nhưng vẻ mặt của hắn. Cũng không bình tĩnh. Coi như hắn sống 6.000 năm. Loại chuyện như vậy cũng là lần đầu tiên nghe nói. Bọn họ tuyệt vọng. Con ngươi ngược lại quang mang sáng lên. Trời sập. Hắn cũng phải cấp nhân tộc chống lên một mảnh trời. Làm cho sở hữu tu sĩ tiêu hóa điều này khiến người ta tuyệt vọng tin tức. Lưu tiêu lên tiếng. Thể chất bảng đệ tam. Hoang cổ thánh thể. Nghe được bảng danh sách. Sở hữu tu sĩ tinh thần mới chỉ có tỉnh lại đi. Chờ nghe được hoang cổ thánh thể xếp hạng thứ ba. Sở hữu tu sĩ không khỏi hoàng sợ. Diệp phàm mạnh bao nhiêu. Hắn đến nay chưa bại một lần. Chỉ có như vậy thể chất. Cư nhiên đều không phải thứ nhất. Khủng bố. Hoang cổ thánh thể cũng chỉ là đệ tam. Haha, <cười> tốt. Hoang cổ thánh thể. Quả nhiên lực áp thương thiên sách thể. Đệ nhất đệ nhị. Vậy là cái gì biến thái mạnh mẽ thể chất? Mọi người đều không bình tĩnh. Vẫn còn có lưỡng trùng kinh khủng mạnh mẽ thể chất. So với hoang cổ thánh thể còn ngưu Lưu tiêu nói. Hoang cổ thánh thể chính là thời kỳ hoang cổ cái thế tuyệt luôn vô địch thể chất, pháp lực màu vàng, hoàng kim huyết khí, cái thế súng mãnh nhục xác lực lượng, có thể so với chân long chi khu. Hoang cổ thánh thể trừ những thứ này ra ở ngoài, còn trời sinh khắc chế toàn bộ dị tượng, bất luận cái gì dị tượng đối với hoang cổ thánh thể, cũng vô dụng, lại hoang cổ thánh thể bản thân dị tượng. Càng là đỉnh cấp gì tượng chính giữa đỉnh cấp. Cùng dai giao phong. Một dạng thể chất có thể chịu nổi hoang cổ thánh thể tam quyền lưỡng cước. Đều tính tốt. Trời sinh khắc chế toàn bộ dị tượng. Pháp lực màu vàng. Hoàng kim huyết khí. Lưu tiêu ngắn ngủi vài câu đối với hoang cổ thánh thể giới thiệu. Chấn được mọi người trong lòng run. Mấy thứ này. Bất luận kẻ nào có một loại. Đều là thiên tài trong thiên tài Mà hoang cổ thánh thể Đem mấy thứ này đều tập trung vào một thân Chính là với cái thế giới này không biết Trương tam phong đám người nghe được lưu tiêu đối với hoang cổ thánh thể như vậy giới thiệu Đều ăn hoảng sợ nhìn về phía Diệt Phàm Hơn nữa Diệt Phàm cũng chứng minh rồi hắn mạnh mẽ Trở thành thế giới này Để nhất cái thiên cơ lâu ngũ tinh chiến thần Hoang cổ thánh thể ưu điểm nhiều lắm Thậm chí Lưu Tiêu đều không có toàn bộ giới thiệu xong toàn bộ. Lưu Tiêu nói. Hoang cổ thánh thể tuy là có chứa hoang cổ hai chữ. Nhưng hắn cũng không phải là ở hoang cổ thời kỳ mới xuất hiện. Từ lúc thời đại thần thoại. cửu thiên tôn vô địch trên trời dưới đất thời điểm. Nhân tục liền ra đời cách này một mạnh mẽ thể chất. Nói tới chỗ này. Lưu Tiêu nhìn không được nhìn đoàn đức liếc mắt. Cái gia hỏa này chính là thời đại thần thoại cửa thiên tôn một trong. Chỉ bất quá bây giờ tu vi của hắn không có viên mãn. Còn chưa khôi phục ký ức. Các loại trờ ký ức khôi phục lúc. Chính là thiếu đạo đức đạo sĩ Hồng Trần Vì Tiên tri lúc. Chỉ là thời đại thần thoại cửu thiên tôn quá kinh diễm. Thêm lên mặc dù là thời đại thần thoại. Hoang cổ thánh thể cũng rất khó chứng đạo. Là lấy hoang cổ thánh thể. Tại thời đại kia không có để lại chính mình một khoản. Thẳng đến đến rồi hoang cổ niên đại. Xuất liên tục mời tôn đại thành thánh thể. Liên tiếp chấn áp mấy cái thời đại. Hoang cổ thánh thể uy danh mới có thể truyền ra. Được khen là vô địch thể chất. Xuất liên tục mời tôn đại thành thánh thể. Nghe nói như thế. Sở hữu tu sĩ ra đầu đều nhanh muốn nổ tung. Cái kia thời gian. Sợ là sinh mệnh cấm khu bên trong trí tôn đều muốn sợ Co đầu rút cổ ở cấm khu bên trong không dám ra tới trêu chọc thánh thể nhất mạch Đây quả thực khủng bố Mười tôn đại thành thánh thể Mặc dù không là cực đảo đại đế Nhưng là không thể so cực đảo đại đế hiếu bao nhiêu Phòng trừng cũng là vào lúc đó Thánh thể nhất mạch biểu hiện quá kinh diễm Mới chỉ có sức lấy sinh mệnh cấm khu bên trong trí tôn riêng kỷ ngấm lại cái loại này thình thế phồn hoa cảnh tượng Mọi người đều hướng tới Thánh thể diệp phàm Càng là cảm xúc dân trào Hắn mạch này huy hoàng thời điểm Dĩ nhiên liên tiếp chấn áp mấy cái thời đại Mười tôn đại thành thánh thể lần lượt xuất thí Sợ là toàn bộ vũ trụ Đều bị thánh thể nhất mạch ép tới không thở nổi Thánh thể dĩ nhiên đã từng như vậy huy hoàng quá. Thời đại kia. Hoang cổ thế gia sợ là đều còn chưa có xuất hiện. Hiện tại những thái cổ thế gia này cùng thánh địa chèn ớt thánh thể. Thả tại thời đại kia. Sợ là sớm bị diệt môn. Mời tôn đại thành thánh thể. Sợ là sáng tạo kinh văn không kém gì đế kinh. Đáng tiếc thất truyền. Bằng không bây giờ ai dám khi dễ thánh thể nhất mạch. Mọi người đều ở đây khán phục, vì thánh thể nhất mạch đáng tiếc, càng làm người hơn tục đáng tiếc. Nếu như thánh thể nhất mạch vẫn huy hoàng, nhân tục cái gì về phần đang thời đại hậu hoang cổ, còn trải qua mấy lần náo động. Có vài người, càng là mượn cơ hội trào phúng đã từng cùng thánh thể diệt phàm từng có xung đột hoang cổ thế ra cùng thánh địa. Trước đây, bọn họ không biết thánh thể mạch đối với nhân tục công tích. Đối với thánh thể diệt phàm cùng hoang cổ thánh thể cùng với thánh địa ăn oán. Nhiều lắm là ôm ăn dưa thái độ. Thế nhưng bây giờ thì khác. Kể từ khi biết thánh thể nhất mạc vì nhân tục. Mỗi một thời đại đều không được chết tử tế sau đó. Bọn họ đối với những thái cổ thế gia này cùng thánh địa. Có thể không có bao nhiêu hào cảm. Trong lúc nhất thời. Cơ gia. Khương gia cùng với riêu quang nhân. Đều là trên mặt có chút nóng lên. Bởi vì thật là nhiều người. Đều là ánh mắt phun lửa nhìn lấy bọn họ. Thánh thể cùng ăn oán của bọn hắn. Mọi người đều biết. Bọn họ nhìn trộm thánh thể bảo vật mà thôi. Còn như những cớ kia. Tin đều là xoa bức. Sau này ai dám làm khó dễ thánh thể. Chính là đối địch với ta. Thánh thể với nhân tộc công hôn cao. Làm khó dễ thánh thể. Chính là nhân tục ta kẻ phản bội. Muốn giết thánh thể. Bước qua thi thể của ta a Lập tức. Thì có thật là nhiều người đứng ra cho thánh thể sân ra. Cách này ngoài ý muốn một màn. Thấy mọi người có chút bối rối. Diệp Phàm cũng là đúng lúc đứng ra ôm quyền đáp lại. Lưu Tiêu nói. Bất quá đáng tiếc là. Mặc dù là thời đại thần thoại cùng thời đại hoang cổ. Thiên địa hoàn cảnh hưng thịnh. Cũng đều không có thánh thể thành đạo ví dụ. Chính là thánh thể nhất mạc lão tổ. Cũng chỉ là thánh thể đại thành. Nghe đến mấy cái này thời đại thần thoại cùng thời đại hoang cổ sự tỉnh. Sở hữu tu sĩ mắt lộ ra cuồng nhiệt. Bởi vì theo bây giờ người suy tính cùng khảo chứng. Thời đại thần thoại cùng thời đại hoang cổ. Mới là tu hành thời kỳ thị cường thịnh. Ở nơi này thời đại hậu hoang cổ. Thánh nhân đều khó khăn nhìn thấy đến nhất tôn. Mà có người nói ở thời đại thần thoại cùng thời đại hoang cổ, thánh nhân nhiều như chó, vương giả đi đầy đất. Khi đó, ven đường một buôi cỏ dại, cũng là thời đại này khó có thể nhìn thấy bảo dược. Còn có một loại thuyết pháp. Bây giờ nguyên thạch những bảo vật này, đều là cách thời đại kia thiên địa tinh khí quá mức nồng hậu, mới chỉ có hình thành nguyên thạch loại này cô đọng tinh thể năng lượng. Hầu như nói cái thời đại này tu sĩ Đều huyến tưởng mình có thể trở lại thời đại thần thoại cái kia tu hành thịnh vượng niên đại đi Lúc này Diêu Hy mở miệng Lâu chủ Có người nói ở thời đại thần thoại Trong thiên địa nhưng đồng thời nắm chắc tôn đại đế Không biết thật hay già Đương đại có loại thuyết pháp Cực đảo đại đế hay không gặp gỡ Thì đối với vạn cổ tới nay cực đảo đại đế Đến tổt cùng ai là tối cường Căn bản là không có cách biện hộ cho U-V-Q-Q-M Lưu tiêu gật đầu Thời đại thần thoại chính là thế giới này tu hành nhất cường thịnh thời đại Trong thiên địa quy tắc coi như hoàn toàn Nhưng đồng thời cho phép số lượng tôn đế cấp nhân vật trên đời Mọi người lần nữa hướng tới đứng lên Mắt lộ ra cuồng nhiệt Cửu thiên tôn cùng tồn tại một đời Đơn giản là khó có thể tưởng tượng việc trọng đại Mặc dù có thiên tôn hóa thành cấm khu Cũng ngăn cản không được những thứ này tu sĩ đối với thời đại thần thoại hướng tới Hậu thế bởi vì thiên địa không cho phép Rất nhiều nhân vật thiên kiêu rõ ràng có thể chứng đạo Đơn giản là muộn suốt thế mấy năm bị người khác giành trước chứng đạo liền vĩnh cửu mất đi chính đạo cơ hội Nghe nói như vậy thời điểm Rất nhiều người thở dài đứng lên Có người nói năm đó trung hoàng thì có chứng đạo chi tư. Đáng tiếc bị yêu đế dành trước một bước. Còn có đấu chiến thánh hoàng thời kỳ. Có người nói cổ tục cũng có một vị thiên kiêu có thể chứng đạo. Cũng bởi vì đấu chiến thánh hoàng dành trước chứng đạo. Cái kia vị cổ tục thiên kiêu không thể không kết thúc lờ mờ. Loại này cố sự. Bắt đầu nhiều lắm. Tan vỡ một cái. Người như vậy còn rất nhiều. Nếu như thiên địa có thể vẫn cho phép nhiều người chứng đạo, nhân tục ta vậy sẽ có hôm nay cuộc diện. Rất nhiều người sinh ra ý nghĩ như vậy. Diệp Phàm càng là nghĩ đến cái cửa ưu. Người này cũng có thể chứng đạo. Nhưng bởi vì cùng yêu đế sanh ở một thời đại, bỏ lỡ chính đạo cơ hội. Nếu như cực đạo có thể cùng tồn tại, hai vạn năm trước nhân tục cũng sẽ không bị yêu tục nô dịch. Còn có rất nhiều kinh tài diễm diễm đế tử. Cũng là bởi vì đại đảo bị đế phù áp chế. Bỏ lỡ thành đảo cơ hội. Chính là vô thủy đại đế. Tây vương mẫu đều muốn hắn phong ấm đến hậu thí. Mới chỉ có có thành đảo cơ hội. Rất nhiều thiên kiêu. Không có thua ở trong tay của địch nhân. Cũng là bại bởi thiên địa. Bằng không vạn cổ tới nay. Sẽ không chỉ có 30 đế thuyết pháp. Lâu chủ. Chẳng lẽ từ xưa đến nay, ta thánh thể nhất mạch, đều không có chứng đạo vi chép sao? Diệp Phàm hỏi, hắn có trí đế lộ tranh hùng, chứng đạo thành đế. Nhưng mà trước đó, hắn căn bản không biết thánh thể không có chứng đạo ví dụ sự tình. Liện mời tôn đại thành thánh thể liên tiếp xuất thi thời đại huy hoàng. Thánh thể đều không có nhân chứng nói. Hắn lại tự phụ, lúc này đều có chút nhục chí Lúc này hỏi ra Hắn là muốn cho chính mình một chút lòng tin Lưu tiêu lắc đầu Không có Thánh thể chứng đạo Vạn cổ không có Bởi vì loại thể chất này quá mạnh mẽ nhịp thiên Thiên địa làm như đều e ngại Cái này nhất thể đối chứng nói Mọi người hít vào một hơi Thánh thể nhất mạc đi ra nhiều như vậy Cái thế nhân hùng cư nhiên không nhân chứng nói Lưu tiêu tiếp tục nói Không ngừng thánh thể. Thương thiên phách thể nhất mạch. Cũng không có ai chứng đảo quá. Hai loại thể chất đều là mạnh mẽ thể chất vô địch. Chứng đảo cánh cửa. Viễn siêu bất luận cái gì thể chất. Diệp phàm sưởng sốt. liền bá thể nhất mạch. Cũng không có ai chứng đảo thành công qua sao. Xem ra đồn đãi không giả. Thể chất càng mạnh. Chứng đảo độ khó liền càng cao trên thực tế vạn cổ tới nay. Những thứ kia mạnh mẽ thể chất ở giữa, chỉ nghe nói Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai Vô Thủy Đại Đế, Tiên Thiên Đạo Thai Tây Vương mấu thành công chứng đạo. Còn như những thứ kia chứng đảo đại đế, dường như đều không phải là cái gì ngưu bức thể chất. Lưu Tiêu nhìn về phía Diệp Phàm trị, Hoang Cổ Thánh Thể rất khó, nhưng bây giờ Diệp Phàm trở thành Thiên Cơ lâu đệ tử, cái kia chứng đạo đơn giản Một tháng sau, chỉ cần diệt phàm nguyện ý theo thiên cơ lâu du tẩu chư thiên. Cách xa che đẩy thương không cách này không trọn vẹn thế giới. Cách kia hoang cổ thánh thể chứng đạo. Căn bản không phải chuyện khó khăn gì. Đi cách khác hoàn chỉnh thiên địa. Sợ rằng hoang cổ thánh thể còn có thể bắn ra càng thêm sợ rằng tiềm lực đi ra. Lưu Tiêu nói. Trên thực tế, thánh thể nhất mạch cùng bá thể nhất mạch. Từ thời đại hoang cổ vẫn thảo phạt lẫn nhau tranh phong. Cũng là cùng thành đảo có quan hệ. Cùng thành đảo có quan hệ. Mọi người hít vào một hơi. Thảo nào hai loại người tộc thể chất giống như là thiên hạ giống nhau chém giết Lại là cùng chứng đảo có quan hệ. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề tử đọc bán tiên. Tiên cơ lâu bắt đầu chế tạoo âm hiểm bảng 12 chương 193 tuyệt vọng Diiệp hắc tiên thiên thánh thể đảo thai để nhị tất nhiên thành tiên thể chất thời đại hoang cổ từ thánh phổ lão tổ lấy lụcc đảo luôn hồi quyền đánh bàii bá thể lão tổ bắt đầu lưỡng chủng chí Cường thể chất liền trở thành địch thủ cũ vẫn tranh đấu giữ bọn họ giao phong có thể không phải thật chỉ là phân ra l lớn thể chất mạnh yếu Có đồn đãi lướng trùng thể chất giữa mối hần cũ, cùng thành đảo có quan hệ, nguyên tắc ở giữa. Diệp phàm cũng là ở đại thành sau đó. Hàng lâm bá thể tổ kinh tổ động, đem sở hữu hóa thành trí tôn đại thành bá thể toàn bộ đánh chết. Triệt để hủy diệt bá thể căn cơ sau đó. Hắn mới chỉ có bước trên đế lộ. Cuối cùng trở thành vô địch trên trời dưới đất diệp thiên đế. Hơn nữa đây cũng không phải là đồn đãi. Thiền cơ lâu minh sát nói cho lưu tiêu. Ở cái thế giới này. Thánh thể muốn thành đạo. Nhất định phải triệt để đánh bại bá thể nhất mạch mới được. Cùng thành đạo có quan hệ. Diệp phàm thất kinh. Cấp thiết hỏi lâu chủ ngươi là nói ta nếu muốn chứng đạo. Nhất định phải đánh bại bá thể mới được. Mọi người khó có thể tưởng tượng. Thánh thể muốn chứng đạo. Lại còn cần đánh bại bá thể mới được Đây nếu là đương đại không có bá thể tới cho ngươi đánh bại Chẳng phải là nói không cách nào chứng đạo rồi hả Thánh thể nhất mạch Quả nhiên là nhiều tai nạn Từ thiên địa đến sinh linh Tất cả mọi thứ phản phất đều ở đây cùng thánh thể nhất mạch đối nghịch giống nhau Giật mình như thế làm cái gì Không phải là đánh bại nhất tôn bá thể sao Thực sự không được Chúng ta trước hợp lực đem bá thể đánh gần chết. Ngươi lại giết cũng sống vậy. Đại Hắc Cẩu thấy Diệp Phàm bộ ráng giật mình. Một hồi bất mãn. Thanh niên nhân cách này vội vàng tính tình. Không được. Lưu tiêu nhìn Đại Hắc Cẩu liếc mắt. Coi như Diệp Phàm liên hợp bọn họ. Cũng không phải thế hệ này bá thể truyền nhân đối thủ. Thanh đế ở bắt đầu chứng đạo. Ở bắt đầu tòa hóa. Thiên tâm ấm ký. Đối với bắt đầu ảnh hưởng có thể nói là lớn nhất Hiện nay Bắt đầu vạn đảo không hiện Tu hành gian nan Mà ở bá thể tổ tinh Có thể không phải như vậy Bá thể tổ tinh Hiện tại nhưng là có ba vị tử phong đại thành bá thể Tu hành hoàn cảnh so với bắt đầu còn tốt Bá thể đương đại hiệp xuất nhất truyền vào Đã là thánh nhân vương Ngươi xác định các ngươi có thể là đối thủ của hắn Đại Hắc cầu sắc mặt lập lòi. Không nói. Thánh nhân vương. Bọn họ căn bản là không có cách đối kháng. Diệt Phàm hít vào một hơi. Hắn hiện tại đều còn không có chàm đảo. Vương giả đều đánh không lại. Càng chưa nói cùng thánh nhân vương đối kháng. Thế hệ này bá thể lại như kinh khủng như vậy. Mọi người đều ở đây hấp khí. Đúng rồi. Sau hoang cổ. Bá thể làm một một mạch nhiên ếp thánh thể thể chất. Thánh thể nhất mạch xuống dốc. Không thích hợp tu hành. Bá thể nhất mạch có thể không có có loại này tình huống. Nguyên tắc ở giữa. Diệt phàm nếu không phải là đạp thượng tinh không cổ lộ. Một đường kỳ ngộ không ngừng. Cuối cùng càng là thăng cấp lĩnh vực thần cấm. Hắn đều muốn nằm ở bá thể trong tay. Lưu tiêu tiếp tục nói. Ngươi nếu muốn thành đạo. Không chỉ có riêng là đánh bại đương đại bá thể truyền nhân Mà là muốn triệt để đánh bại bá thể nhất mạch Hắn lộ ra biểu tình hài hước Bá thể kéo dài đến nay Ở kỳ tổ đồng ở giữa Ngồi ba vị đại thành bá thể Ngươi nếu có thể đem cái này ba vị đại thành bá thể cũng đánh chết Hoang cổ thánh thể chứng đảo tất nhiên không phải việc khó Hoang cổ thánh thể chứng đảo không phải việc khó Nhưng đánh bại ba vị đại thành bá thể Cũng là khó như lên trời Chính là cực đảo đại đế trên đời Cũng chưa chắc dám nói có thể đánh bại ba vị đại thành bá thể Chỉ là mấy cái chữ này Nghe cũng làm người ta tuyệt vọng Ta tê, mơ, dơ Diệp phàm kém chút thổ huyết Thánh thể nhất mạch truyền thừa đều đoạn tuyệt Mà bá thể nhất mạch Dĩ nhiên kinh khủng có ba vị đại thành giả còn sống Vậy làm sao đánh Hắn lại tự phụ Thủy chung là liên chạm nói đều không có tiểu tu sĩ Đại thành bá thể Với hắn mà nói cùng cực đạo đại đế không khác nhau gì cả Lỗ thổi khí đều có thể diệt hắn trăm ngàn lần Không có bị hù chết Đều coi như hắn tâm tính kiên định Còn có cấm khu ở giữa Cũng có một đám đối với thánh thể nhất mạch không phải hữu hảo trí tôn Cả thế gian đều là kẻ định Đều không đủ lấy hình dung Diệp Phàm trước mắt khốn cảnh Hầu như sở hữu tu sĩ Đều là đồng tình nhìn về phía hắn Loại này tình cảnh Có thể gọi là thảm nhất Không ai sánh bằng Hoang cổ thánh thể đế lộ Dĩ nhiên gian nan tới mức này May mà ta gia nhập thiên cơ lâu Diệp Phàm đầu đầy mồ hôi lạnh May mắn chính mình tại trở thành ngũ tinh chiến thần sau đó Trước tiên gia nhập vào thiên cơ lâu Bằng không ngày nào đó bị cái kia vị cổ đại trí tôn đập chết đều không biết Lưu tiêu nói Thể chất bằng để nhị Tiên thiên thánh thể đảo thai Tiên thiên thánh thể đảo thai Đây là bài danh đệ ngũ tiên thiên đảo thai cùng bài danh thứ ba hoang cổ thánh thể dạng dung hợp Phía trước thì có giới thiệu Mọi người cũng không ngoài ý tiên thiên thánh thể đảo thai bài danh ở hoang cổ thánh thể trên đầu Bọn họ chân chính ngoài ý muốn Là tiên thiên thánh thể đảo thai cư nhiên không phải thứ nhất thể chất Đáng sợ Tiên thiên thánh thể đảo thai cũng chỉ là đệ nhị Đây là cái gì khủng bố bài danh Đệ nhất thể chất Đến tổt cùng là cái gì khủng bố thể chất Tất cả tu sĩ đều là mí mắt cuồng loạn Quá con mẹ nó xòa người Nhân tục dĩ nhiên có nhiều như vậy khủng bố thể chất Hoang cổ thánh thể đại thành đều có thể gọi nhịp đại đế. Cái kia bài danh ở hoang cổ thánh thể trước mặt thể chất đại thành. Có hay không trực tiếp chính là đại đế rồi hả? Nghĩ tới đây. Rất nhiều người đều là hết hồn. Đại đế thể chất dĩ nhiên không phải mạnh nhất. Đại hắc cậu ngẩn ngơ. Cảm giác sắp điên rồi. Dùng kiếp trước lời nói. Đại hắc cậu là thuộc về vô thủy thổi. Trong lòng của hắn. Mặc kệ cái gì Vô thủy đại đế đều là đệ nhất Thỏa thỏa vô thủy thổi Phen cuồng Có thể lưu tiêu cách này thiên cơ lâu chi chủ quyền uy Hắn lại cảm thấy khó có thể phản bác Trong nháy mắt Đại hắc cầu tín ngưỡng đều có chút sụp đổ Không có khả năng Tiên thiên thánh thể đảo thai vốn có hoang cổ thánh thể vô địch nhục thân Có tiên thiên đảo thai gần đảo đặc tính Còn có cái gì thể chất có thể so sánh tiên thiên thánh thể đạo thai càng mạnh? Tiên đạo phần cuối ai là đỉnh? Vừa thấy vô thủy đạo thành không? Đây là đối với vô thủy đại đế nhất chân thật khắc họa. Nhưng mà lại có thể có người dám nói đại đế không phải thứ nhất. Lấy đại hắc cầu tính khí. Nếu không phải là nói lời này là thần bí khó giò thiên cơ lâu chi chủ. Đổi người bình thường. Hắn trực tiếp đều là thổ đối phương gương mặt nước bọt lại nói. Thậm chí đồng thủ đều có thể. Lưu tiêu không để ý đến đại Hắc cầu. Loại này vô não thổi. Phen cuồng. Mặc kể ngươi nói như thế nào. Hắn cũng có kiên trì tâm pháp của mình. Biện pháp duy nhất. liền tại tuôn ra để nhất thể chất phía sau. Dùng sự thực tới làm cho đại hác cầu câm miệng. Hắn tiếp tục giới thiệu tiên thiên thánh thể đạo thai. Tiên thiên thánh thể đảo thai, sinh ra ở thời kỳ hoang cổ, có thể gọi là sau hoang cổ đệ nhất thể chất. Thời đại hoang cổ đến nay, cũng chỉ ra đời nhất tôn loại thể chất này, mà xem như tiên thiên thánh thể đảo thai thành đảo vô thủy đại đế, tuyệt đối là sau hoang cổ nhân tục tối cường đại đế một trong. Nghe thế thiên cơ lâu chi chủ cũng có chút vô thủy thổi manh mối, đại hắc Cẩu biểu tình mới dễ nhìn một ít. Hắn không có chú ý tới lưu tiêu trong lời nói dùng từ Vô thủy đại đế chỉ là sau hoang cổ nhân tục tối cường đại đế một trong Không phải duy nhất Nếu là hắn chú ý tới Sợ là trong lòng lại là một hồi khó chịu Tiên thiên thánh thể đạo thai cái này nhất thể chất mạnh bao nhiêu Lưu tiêu nói Vô thủy đại đế người mang tiên thiên thánh thể đạo thai Vừa mới sinh ra hàng thế Hắn chính là trời sinh thánh nhân trời sinh thánh nhân. Mọi người hoảng sợ thất sắc trong lòng sóng biển ngập trời. Thật là nhiều người, kém bị tại chỗ hú chết. Vừa sanh ra chính là thánh nhân. Quả thực khủng bố đến khiến người ta tê cả da đầu. Phải biết rằng toàn bộ bắt đầu sinh linh ấp ấp vạn, một số gần như vô cùng. Nhưng mà nhiều người như vậy tu hành, đến nay bắt đầu cũng không có mấy tôn thánh nhân. Tiên thiên thánh thể đảo thai cái này vừa sanh ra. Khởi điểm trực tiếp chính là ước ức vạn nhân tu luyện đều khó sánh bằng điểm kết thúc. Vô thủy đại đế sinh ra sau đó. Mẹ của hắn Tây Vương mấu lo lắng hắn bắt đầu phòng hài hòa điểm quá cao. Đưa tới về sau căn cơ bất ổn. Càng là bị hắn biến mất không ít đảo hạnh. Làm cho hắn đạp đạp thực thực từ người thường bắt đầu tu luyện. Mọi người đều là hâm mộ trong mắt đỏ bừng. Diệp Phàm cũng không ngoại lệ. Hắn một đường gian nan đi tới. Đà xanh đà tử đều không có thánh nhân. Nhưng mà vô thủy đại đế bởi vì trời sinh tu vi rất cao bị vét bỏ. Cư nhiên chém dùng một bộ phận. Người so với người thật là muốn tức chết người. Tiên thiên thánh thể đạo thai. Khủng bố như vậy. Diệp huyên đệ. Người nếu là không có nắm chặt đánh bại bá thể mạch trứng đạo. Ta khiến nhị ngươi đi trói lại giao trì thánh địa thánh nữ sinh cách tiên thiên thánh thể đảo thai đi ra. Về sau làm cho con trai của ngươi thay ngươi đánh bại bá thể nhất mạch. Ta khiến nhị giao trì thánh địa vì nhân tục ta tương lai. Để cho bọn họ thánh nữ cùng thánh thể diệt phàm thông ra. Ta vì cái gì không phải tiên thiên thánh thể đảo thai. Hâm mộ đồng thời. Mọi người đều đã nghĩ đến diệt phàm. Cái gia họa này. Có thể tái hiện cách này một mạnh mẽ vô biên thể chất đi ra. Đến lúc đó. Sinh ra một cách vô địch tiên thiên thánh thể con trai của đạo thai. Ai còn dám đến gây chuyện diệt phàm. Đại hát cầu tim đập thình Thịch Chỉ cần có nữa một cách tiên thiên thánh thể đạo thai. Hắn ếp có niềm tin vào tử sơn đi đem vô thủy kinh đọc ra tới. Lần này. Luận đến cơ tử Nguyệt ánh mắt phun lửa. Mọi người để nhị người. Đều bị mặt trăng nhỏ dùng tiểu bổn bổn ghi lại. Lưu tiêu nói. Khó có thể địch nổi nhục thân. Vô cùng vô tận pháp lực. Trời sinh cùng đảo tương hợp. Tiên thiên thánh thể đảo thai có thể nói chỉ cần không phải xuất hiện ở một con heo trên người. Ổn có loại này thể chất người tất nhiên chứng đảo. Tất nhiên chứng đảo. So sánh với. Tiên thiên thánh thể đảo thai còn lại toàn bộ đặc tính đều là cắn bã. Lời này vừa nói ra Thiên cơ lâu bên trong sở hữu tu sĩ ầm ầm chấn động Tê cả ra đầu Tất nhiên chứng đạo Đây là cái gì khủng bố đặc tính Diêu quang thánh địa cái kia vị thái thượng trưởng lão không để ý hình thái Tại chỗ nghẹn ngào gào lên đi ra Mọi người đều chỉ biết tiên thiên thánh thể đạo thai rất mạnh Nhưng không nghĩ tới biết mạnh mẽ đến loại trình độ này Tất nhiên chứng đạo Quả thực lật đổ sở hữu tu sĩ nhận thức Chính là cực đảo đại đế nghe được Sợ là cũng cao hơn hô một tiếng ngưu bức Ngọa Tào Tiên thiên thánh thể đảo thai khủng bố Ngưu bức Ta nguyện xưng là tối cường Khủng bố như vậy Không ngừng riêu quang thánh địa thái thượng trưởng lão Thật nhiều tu sĩ đều ở đây thét chói tay Bị giật mình Tiểu diệt tử Ngươi nhất định phải cho ta sinh cái tiên thiên thánh thể đảo thai thằng nhãi con. Đại hác cậu kêu dên lên. Tiên thiên thánh thể đảo thai càng ngưu bức. Đại hắc cậu đối với tiên thiên thánh thể đảo thai chấp niệm lại càng sâu. Hắn đã không phải lần thứ nhất giật xây Diệp Phàm trói lại giao trì thánh nữ. Lần này, Diệp Phàm là thật động lòng. Sinh cái tiên thiên thánh thể con trai của đảo thai đi ra. Tuyệt đối ngưu bức. Nói không chừng so với chính mình trở thành cực đạo đại đế còn giàu có cảm giác thành công Nhất định thành đạo Cái này giảng ngư bức thể chất Làm sao có khả năng thành đạo chính là điểm kết thúc Nói không chừng Có thể trở thành trong truyền thuyết tiên Mở vạn cổ chi không có tiên phong Chính là cơ tử nguyệt Lúc này trong lòng đều có một ít sóng lớn Có muốn hay không thực sự làm một tiên thiên thánh thể đạo thai đi ra Thiên cơ lâu chi chủ nói nhiều như vậy liên quan tới hoang cổ thánh thể sự tình. Có thể nói nàng tiểu diệp tử đầu vẫn luôn là treo ở trên thắt lưng quần. Nếu muốn làm cho hắn tiểu diệp tử nửa đời sau sẽ không phát sinh bất tường sự tình. Không bị bá thể nhất mạch hoặc là cổ đại trí tôn giết chết. Sinh cách tiên thiên thánh thể đảo thai không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Không chỉ đám bọn hắn. Thật là nhiều người đều hy vọng thực sự xuất hiện nhất tôn tiên thiên thánh thể đạo thai tới. Loại này thể chất vô địch nếu là có thể vừa thấy gió tới. Chết cũng đủ để. Tử sơn ở giữa. Vô số tu sĩ chỉ vì thấy vô thủy đại đế gió tới. Cam nguyện chết ở bên trong. Cổ thiên thư như vậy thiên kiêu. Càng là cam tâm tình nguyện đi theo. Tiên thiên thánh thể đạo thai vô thủy đại đế trọn đời vô địch. Chưa bại một lần Lúc còn trẻ Còn vì thành đế Là có thể tay không cùng đế binh chém giết Kinh khủng dối tinh dối mù Nhắc tới vô thủy đại đế Tất cả mọi người ấn tượng đầu tiên chính là vô địch Mà hết thảy nguyên nhân Chính là tiên thiên thánh thể đảo thai Cái này vô địch thể chất Như vậy nghịch thiên tiên thiên thánh thể đảo thai Cũng chỉ là đệ nhị Cái gì đó thể chất lại là đệ nhất Diêu kiếm đôi mắt đẹp chiếu sáng Có thần huy bắn ra Mọi người nghe vậy Trong lòng dùng mình Kinh khủng như vậy tiên thiên thánh thể đảo thai mới chỉ có đệ nhị Cái kia đệ nhất thể chất Lại nên bực nào nhịch thiên a từng đảo ánh mắt Trong nháy mắt hồi tổ lưu tiêu trên người Sở hữu tu sĩ đều là mong đợi nhìn lại Cấp thiết muốn biết đệ nhất thể chất Lưu tiêu hợp thời mở miệng Thể chất bằng đệ 4 Vẫn đục thể Nếu nói là tiên thiên thánh thể đảo thai tất nhiên thành đế Như vậy vịnh đồn thể có thể xưng là tất nhiên thành tiên Hốn đồn thể Chỉ là tên này Sở hữu đều cảm giác lại một cổ nặng nề khó có thể chịu đựng áp lực đập vào mặt Hốn đồn là cái gì Đó là khai thiên phía trước liền tồn tại đồ đạc Vạn vật bổn nguyên Vạn pháp khởi nguồn Có thể nói hốn sông hai chữ này. Cũng đã thể hiện tất cả cái này thể chất nhịp thiên. Thiên cơ lâu trùng. Lập tức vắng vẻ không tiếng động. Chính là cửu châu võ giả. Đều biết hốn độn hai chữ này bao hàm hàm nghĩa ý vị như thế nào. Lấy như vậy chứ tới mệnh danh. Sợ chóng vắng không ít người. Tất nhiên thành tiên. Trên đời này thật có tiên sao. Cùng lúc đó. Không ít người nghĩ tới vấn đề này Trên cái thế giới này Vẫn có tiên truyền thuyết Càng là có một đám cổ hoàng cùng đại đế Tự chém nhất đao cũng muốn chờ đợi thành tiên lộ mở ra Nhưng mà tình huống chân thật Chính là những thứ kia ở sinh mệnh cấm khu bên trong ngủ say tồn tại Đều không thể xác định là có phải có tiên Lúc này thiên cơ lâu chi chủ nói hốn đồn thể tất nhiên thành tiên Nhưng là làm cho không ít người trong lòng sóng lớn nổi lên bốn phía Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 12 Chương 194 bảo nổ thiên địa có thiếu Thành tiên khó Vô thủy ngoan nhân chưa thành tiên Hốn đồn thể Tất nhiên thành tiên Hốn đồn thể dĩ nhiên khủng bố như vậy Giờ khắc này Diệp phàm đại hắc cầu cùng với thiếu đạo đức đạo sĩ mí mắt cuồng loạn đứng lên Đủ loại dấu hiệu cho thấy Đại địch của bọn hắn Diêu quang thánh tử cùng với hoa vân phi đều được ngoan nhân đại đế thôn thiên ma công mà căn cứ bọn họ ở các loại trong mộ lớn khảo cổ lấy được tin tức Thôn thiên ma công thôn phải các loại thể chất bổn nguyên sau đó Có thể sáng tạo ra hốn đồn thể tới Lâu chủ, thật có hốn bái thể loại thể chất này sao? Diêu ghi không thể không hoài nghi. Hốn đồn thể truyền thuyết, nàng nghe nói qua. Nhưng chính là diêu quang thánh địa chỗ như vậy. Đều không có xác thực ghi chép thời đại ghi xuất hiện qua hốn đồn thể. Phản phất loại thể chất này, chỉ là vô số tu sĩ ước nghĩ ra được đồ đạc. Không thể chân thực xuất hiện, có. Lưu tiêu làm ra trả lời khẳng định. Bất quá loại thể chất này Từ loạn cổ kỷ nguyên sau đó đến bây giờ Đều không có chân chính xuất hiện Thán có nghe đồn ai sở hữu hốn đồn thể Cũng chỉ là có thiếu hốn đồn thể Chân chính hốn đồn thể Ở loạn cổ sau đó Ở nơi này không trọn vẹn thiên địa trong hoàn cảnh Vĩnh viễn không thể có thể chân chính xuất hiện Loạn cổ kỷ nguyên Sở hữu người trong lòng nghiêm nhị Loạn cổ sau đó mới là minh cổ Minh cổ sau đó là thái cổ Thái cổ sau đó là thời đại thần thoại Thời đại thần thoại sau khi chấm dứt mới là thời đại hoang cổ Cái này ở giữa Mỗi cái thời đại đều là động một tí mấy thời gian 10 vạn năm Thời đại hoang cổ kết thúc Mới chỉ có đến bây giờ thời đại hậu hoang cổ Nhưng mà đến bây giờ thời đại hậu hoang cổ đều đi qua 10 vạn năm Khá dài như vậy tối nguyệt Dĩ nhiên có không có sinh ra nhất tôn chân chính hốn đổn thể sao Không chọn vẹn thiên địa Thiếu đạo đức đạo sĩ thất kinh Mọi người đều chỉ nghe được loạn cổ tối nguyệt mấy chữ này Chỉ có hắn bén nhảy bắt được lưu tiêu trong lời nói kinh người tin tức Thiên địa là không chọn vẹn Phản ứng kịp Mọi người hoảng sợ không gì sánh được Loại thuyết pháp này Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được Thiên địa như thế nào không trọn vẹn, là thiếu một thứ gì đó sao? Mọi người mục trừng khẩu ngốc, không hiểu được loại thuyết pháp này. Lưu Tiêu gật đầu, phía thế giới này là tàn phá có thiếu, không nói khác, từ thời đại thần thoại có thể nhiều người đồng thời thành đế, đến thời đại hậu hoang cổ thời gian 10 vạn năm chỉ có thanh đế cái này nhất tôn đại đế cũng có thể thấy được. Cả thế giới ở từng bước suy sụp, Không phải thời đại này có thể chứng đạo kinh diễm tài thiếu, là chứng đạo càng ngày càng khó. Trên thực tế cái này không chọn vẹn thế giới. Mỗi một lần có người chứng đạo, đều là với cái thế giới này tiêu hao. Nguyên tắc ở giữa, diệp phàm chứng đạo sau đó, qua mấy trăm ngàn mới có người thứ hai chứng đạo. Thiên địa thật sự có thiếu, mọi người nhất trí nhận đồng lưu tiêu thuyết pháp. Bởi vì từ loạn cổ kỷ nguyên đến bây giờ thời đại hậu hoang cổ. Từ tu hành phát triển tiến trình đến xem. Thiên địa hoàn cảnh một mạc đều là ở suy yếu Không nói khác. Ngay tại lúc này. To như vậy bắt đầu. Sinh linh ước ước vạn. Đều không có mấy cái thánh nhân tồn tại. Tu hành hoàn cảnh một mực tại suy hiếu. Dĩ nhiên là bởi vì thiên địa có thiếu sao. Nguyên nhân gì? Đưa tới thiên địa có thiếu. Còn là nói thiên địa vốn là có thiếu. Ngoại tạo lâu chủ. Thiên địa có thiếu. Tàn khuyết không đầy đủ lời nói. Biết xảy ra chuyện gì. Mọi người đều ở đây nghi hoặc Thiên địa có thiếu. Đây là cùng mọi người cùng một nhịp thở sự tỉnh. Chính là phía trước nghe được hắc áng náo động. Một bộ việc không liên quan đến mình nhân. Lúc này đều đang suy đoán lưu tiêu nói. Thiên địa có thiếu. Nếu không phải bù đắp. Kết quả cuối cùng. Là có nguyên một ngày cách vũ trụ tiến nhập chưa pháp thời đại. Đem không thể tu hành. Nếu như phát triển đến cuối cùng. Toàn bộ vũ trụ băng diệt. Biến thành một cái cô quảnh không hề sinh cơ vũ trụ. Sinh mệnh sẽ trở thành sau cùng pháo hoa. Nước sơn hát băng lánh thâm thúy vũ trụ. Tinh thần nước ra. Khô hiệt tính mịt. Không hề sinh cơ. Ngấm lại loại tràng diện này. Mọi người đều cảm thấy một mảnh kinh dị. Ước ước vạn sinh linh. Đều muốn ở làm thịt chủ tiêu vong bên trong cùng nhau điêu linh. Giờ khắc này. Mọi người thốt nhiên biến sắc. Cả thế giới. Ngoại trừ những thứ kia sinh cấm khu bên trong tồn tại đối với nhân tục nhìn chằm chằm bên ngoài. Vẫn còn có cái này dạng nguy cơ rất chí mạng. Hạng khắc thời gian. Mọi người chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh Nếu là để cho từ có thiếu thế giới vẫn phát triển một chút Dĩ nhiên có loại này kinh khủng hậu quả Hơn nữa có thể tưởng tượng Kết quả như vậy tuyệt đối liền tại tương lai chỗ không xa Nguyên do bởi vì cách này thời đại Đều đã bị người xưng là chưa pháp thời đại Đến thanh đế trứng đảo sau đó hai vạn năm Đến bây giờ thiên địa mới chỉ có khôi phục lại Bắt đầu biến đến tốt tiến hành tu hành. Đại hát cầu thấp giọng nói mớ. Biểu tình làm như hồi ức Ta từng thỉnh thoảng nghe đại đế nói qua. Hắn muốn bổ thiên. Cũng không biết đại đế nói lời này. Có phải hay không cùng lâu chủ nói thiên địa có thiếu có quan hệ. Mọi người lần nữa chấn động. Vô thủy đại đế dĩ nhiên nói qua nói như vậy. Đến bây giờ. Hầu như mọi người đều biết. Đại Hắc Cẩu chính là vô thủy đại đế lúc tuổi già thu nuôi con kia chó hoang. Hắn không có bị giết chết ăn thịt chó. Không thể không nói cũng cùng cái này có quan hệ. Bằng không hắn cùng thiếu đạo đức đạo sĩ mấy lần hợp tác đạo người ra tổ mộ phần. Không phải xem ở vô thủy đại đế nét mặt. Sớm có đế binh đánh tới. Diệp Phàm cùng thiếu đạo đức đạo sĩ vẻ mặt không lành nhìn lấy đại Hắc Cẩu. Cái này vô liêm xì. Trọng yếu như vậy tin tức Dĩ nhiên chưa nói cho bọn hắn biết Vô thủy đại đế dĩ nhiên cũng biết thiên địa có thiếu sự tình Còn nói muốn bổ thiên Mọi người thất kinh Ngay sau đó liền kích động Vô thủy đại đế nếu nói qua nói như vậy Vậy hẳn là là có biện pháp không thiếu không chọn vẹn thiên địa Nói không phải vô thủy đại đế đúng như cùng là đồn đãi nói giống nhau còn sống Sở dĩ vẫn tìm không thấy Là hắn đi vá trời đi. Đối với vô thủy đại đế. Coi như không phải vô thủy thổi. Lúc này cũng khẩn cấp vi vọng vô thủy đại đế có loại này năng lực. Thỉnh giáo lâu chủ Nên như thế nào đi vá trời. Đại hắc cậu không để ý đến diệt phàm cùng thiếu đạo đức đạo sĩ sắp phun lửa ánh mắt. Mà là nghiêm túc nhìn về phía lưu tiêu. Mười mấy vạn năm trước. Hắn liền nghe nói vô thủy đại đế muốn bổ thiên. Nhưng bây giờ mấy trăm ngàn năm trôi qua. Thiên địa đều vẫn là không trọn vẹn. Chứng minh đại đế còn chưa thành công. Đại Hắc cầu ý tưởng. Một phần vạn vô thủy đại đế thực sự tỏa hóa. Chết hắn cũng muốn hoàn thành vô thủy đại đế bổ thiên nguyện vọng. Bổ thiên. Hoang thiên phòng hài hòa đế đã tải làm. Lưu tiêu nói. Muốn bổ thiên. Trước tiên ngươi được trước thành tiên lại nói. Hắn không có nhiều lời. Không thành tiên, không vào vào tiên vực. Bổ thiên chính là không đàm luận, không là ba hấp. Thiên cơ lâu trùng, khắp nơi đều là ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Bổ thiên bước đầu tiên, dĩ nhiên là thành tiên. Ngay trong bọn họ, hoang cổ thánh thể diệt phàm. Đông hoang thần vương thể cơ hảo nguyệt. Diêu quang thánh nữ siêu khi Nhịp sống để nhị đời lão phong tử. Cũng không có nắm chắc mình có thể chứng đạo thành đế Càng chưa nói thành tiên Loạn cổ kỷ nguyên đến bây giờ tối thiểu 200 thời gian vạn năm Cũng không có nói ai thành tiên quá Kinh diễm như thời đại thần thoại cửu thiên tôn Cũng còn từ tràm đạo quả Hóa thành trí tôn ở sinh mệnh cấm khu bên trong ngủ đông ngủ say Không có thành tiên bắt trước xây thiên đình đế tôn Vạn tục cùng tôn vinh bất tử thiên hoàng Cũng đều không có chứng cơ xác thật chứng minh bọn họ đã thành tiên Vô địch một thời đại trấn áp cửu thiên thập địa Làm cho sinh mệnh tấm khu không dám tác loạn vô thủy đại đế Cũng hư hư thực thực chết Chưa từng thành tiên kinh tài diễm diễm Xưa nay tài tình để nhất ngoan nhân đại đế Có chuyện cũng chỉ sống tam thế liền chết Không có hồng trần thành tiên Thành tiên Loạn cổ kỷ nguyên tới nay Vô số tuyệt thế tài tình nhân vật đều ở đây truy tìm chính là đồ đạc. Đừng nói thiên cơ lâu bên trong những thứ này tối cao tiên tam chảm đảo tu thổ. Chính là cực đảo đại đế. Thái cổ vạn tục hoàng. Cũng không có ai dám nói khẳng định mình có thể thành tiên. Cách này bổ thiên bước này. Tranh luận đến rồi mọi người. Thời gian. Toàn bộ thiên cơ lâu đều là vắng vẻ không tiếng động. Lão phong tử không nói được một lời. Diệp phàm sắc mặt khó coi Đại hắc Cẩu tuyệt vọng không gì sánh được Thiếu đạo đức đạo sĩ Trà sát cao răng một mạch thán lãnh khí Quá khó khăn Cho dù phong hoa tuyệt đại Thành đế đều khó khăn Càng chưa nói thành tiên Nếu như sinh ra nhất tôn hốn đồn thể Là có hay không có thể thành tiên Bỗng nhiên Mặt trăng nhỏ cơ tử nguyệt hai mắt sáng lên Kích động nhìn về phía lưu tiêu. Thành tiên khó. Nhưng lâu chủ nói. Hốn đồn thể loại này nhịp thiên thể chất. Tất nhiên thành tiên. Chỉ cần sinh ra hốn đồn thể. Khẳng định như vậy có thể thành tiên. Cơ tử Nguyệt vừa nói sau. Sở hữu tu sĩ ánh mắt sáng sùa. Đồng dạng là kích động nhìn về phía lưu tiêu. Lưu tiêu nói. Ta nói rồi. Ở thế giới này có thiếu trong hoàn cảnh. Không có khả năng xuất hiện chân chính hốn đồn thể. Diệp phàm cao mày. Có người nói ngoan nhân đại đế thôn thiên ma công. Nếu là có thể thôn phể vạn trùng mạnh mẽ thể chất bổn nguyên. Sẽ sáng tạo ra hốn sông thể. Chẳng lẽ cách này cũng không phải chân chính hốn đồn thể. Bọn họ vẫn rất kiêng kỵ trốn hoa vân phi. Càng muốn vạch trần Diêu quang thánh tử tu luyện thôn thiên ma công sự tỉnh. Cũng là bởi vì thôn thiên ma công đến cuối cùng. Biết hóa sinh ra hỗn độn thể loại này nhịch thiên thể chất đi ra. Ô! Hoa vân phi muốn trở thành hỗn độn thể sao? Ngoạ tạo! Hiện tại khắp thiên hạ đều ở đây truy sát hoa vân phi. Nếu như hắn hóa sinh ra hỗn độn thể cuối cùng thành tiên. Sợ là muốn tiêu diệt sở hữu đuổi giết hắn chính thống đạo thống. Con bà nó! Ngoan nhân đại đế thôn thiên ma công! Đã vậy còn quá nhịp thiên sao? Nghe được thôn thiên ma công còn có loại này nhịp thiên tác dụng. Thật nhiều lần đầu tiên nghe được tu sĩ đều là thất kinh. Bởi vì ở chuyển ra hoa vân phi tu luyện ngoan nhân đại đế thôn thiên ma công sau đó. Ngay trong bọn họ một số người. Hoặc là những người này thế lực sau lưng. Đều tham dự vào truy sát hoa vân phi hàng ngũ ở giữa. Một là hoa vân phi khắp nơi đào nhân tổ mộ phần. Thu thập các loại thể chất bổn nguyên thôn ph về để nhị dường như diệpp Phàm một dạng rất nhiều người đánh lấy chừa áp xanh hào kỳ thực cũng là nhìn trộm thôn thiên ma công lúc này nghe được thôn thiên ma công cuối cùng có thể hóa sinh ra hốn đồn thể tới thật là nhiều người đều là kinh sợ một hồi hoaân Phi bị khắp thiên hạ truy sát có thể đắ tiêu thất đát lâu Nếu như ngày nào đó hoa vân phi thôn thiên ma công đại thành trở về thanh toán Ngay trong bọn họ thật là nhiều người đều là một con đường chết Lưu tiêu lắc đầu Thôn thiên ma công đến rồi cực hạn Thôn phể vạn trùng thể chất sau đó đàn sinh thể chất Nhiều nhất cũng chỉ là có một ít hốn đồn thể đặc tính Không phải chân chính hốn đồn thể Chân chính hốn đồn thể Cái thế vô địch Vạn pháp căn nguyên Vạn đảo bổn nguyên, không thể địch nổi. Nguyên tắc ở giữa, hoa vân phi cuối cùng sinh tử đảo tiêu tan. Chỉ có diêu quang thánh tử đem thôn thiên ma công luyện đến cực hạn. Chính là như vậy, Diêu quang thánh tử hốn đồn thể cũng là không trọn vẹn. Bị đập ở tại thành đảo cách này một cửa khẩu. Cuối cùng ở chuẩn đế cảnh giới thời điểm. Bị diệp phàm kích sát ở dưới trường. Lưu tiêu nhớ kỹ cuối cùng Diệp Phàm đều nói thẳng nếu là chân chính hốn đồn thể. Chết liền là chính bản thân hắn. Dĩ nhiên cũng không phải chân chính hốn đồn thể sao. Diệp Phàm đại hát cầu đám người nghe vậy. Không biết là nên cao hứng hay là thất lạc. Từ từ thân lập trường xuất phát. Bọn họ đương nhiên là không hy vọng địch nhân của mình trở thành cái thế vô địch mạnh mẽ hốn đồn thể có thể từ thiên địa vạn linh góc độ xuất phát. Bọn họ là thật vi vọng xuất hiện nhất tôn hốn đổn thể thành tiên. Cuối cùng bù đắp thiên địa lưu tiêu tiếp tục nói. Đừng đem ngoan nhân đại đế thôn thiên ma công nghĩ đến thật đáng sợ. Cần biết chính là thôn thiên ma công người khai sáng ngoan nhân đại đế đều không có thành tiên. Có đôi lời gọi người học ta, chết, lại tựa như ta giả sinh. Hoa vân phi đám người chẳng qua là học thôn thiên ma công. Ngoan nhân đại đế đều không có làm được sự tỉnh. Bọn họ càng đừng muốn làm đến Theo thời gian suy tính Bây giờ ngoan nhân đại đế nhiều nhất là ở vào đệ lục thế hoặc là đời thứ bảy Khoảng cách hồng trần tiên cảnh giới Còn có cách xa vạn dặm Nguyên tắc ở giữa Ngoan nhân đại đế thành tựu hồng trần tiên thời gian Cùng diệt phàm không sai biệt lắm Bây giờ ngoan nhân đại đế Mạnh hơn cực đảo đại đế hoành Nhưng cũng không có đến hồng trần tiên tình trạng Không ngừng ngoan nhân đại đế Hiện tại toàn bộ thiên hà Cũng không có nhất tôn chân chính tiên Bây giờ vô thủy đại đế Chỉ sống hơn trăm ngàn năm Cũng không có hồng trần thành tiên Chắc là ở vào ba đời Còn có bất tử thiên hoàng cùng đế tôn Cũng không có thành tiên Nếu không Vô thủy đại đế không thể nào cùng bất tử thiên hoàng rằng co nhiều năm như vậy Vô thủy đại đế cường thịnh trở lại Không có thành tiên dưới tình huống. Không có khả năng uy hiếp được bất tử thiên hoàng. Tình huống hiện tại. Lưu tiêu suy đoán bất tử thiên hoàng tu vi. Chỉ so với vô thủy đại đế cao hơn một ít. Có thể nói che khuất bầu trời nhịch thiên nhất cách này một đống người. Phản phất là đang đợi diệt phàm giống nhau. Đều ở đây thời khắc cuối cùng không sai biệt lắm cùng nhau thành tiên. Chân chính kẻ tới sau ở ở trên. Vẫn là diệt phàm. Hoa Vân Phi cùng diêu Quang thánh tử chỉ họ được thôn thiên ma công mà ngoan nhân đại đế ở thôn thiên ma công trên căn bản lại đang cao đỉnh bất diệt thiên công hai người gia chỉ cũng không có thành tiên vạn cổ tới nay có người thành tiên sao Diêu khi đảo tâm bất ổn thành tiên thật không ngờ gian nan sao tiên Th thánh thể đảo thai vô thủy đại đế Chưa thành đế là có thể tay không tiếp đế binh cái thế ngưu nhân. Đều không có thành tiên. Được xưng xưa nay nhất kinh tài diễm diễm. Lấy nhất giới phàm thể quét ngang thiên hạ không đối thủ ngoan nhân đại đế. Cũng không có thành tiên. Thành tiên độ khó. Sợ là so với thành đế còn khó hơn gấp trăm ngàn lần. Loạn cổ kỷ nguyên tới nay. Không người thành tiên. Lưu tiêu cho ra trả lời khẳng định. Mặc dù là những thứ kia có người nói tiến nhập thành tiên lộ nhân Cũng không có chân chính tiến nhập tiên giới Hơn nữa Tiến nhập tiên giới Cũng không đại biểu liền thành tiên cử Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 12 Chương 195 Ngoan nhân nhất mạch lai lịch con bỏ đi Hoa Vân Phi. Bạo nổ giao quang thánh tử hốc gác. Đừng đem ngoan nhân đại đế thôn thiên ma công nghĩ đến thật đáng sợ. Ngoan nhân đại đế cũng không thành tiên. Hai câu này có thể nói là cực kỳ trang bức. Vạn cổ tới nay đều không có người thành tiên. Đây chính là ngươi xem thường ngoan nhân đại đế lý do sao? Thiên cơ lâu trùng. Đổ ngoan nhân thổi. Trong đó đại hắc cầu chính là một cái Hắn đã là vô thủy thổi. Cũng là ngoan nhân thổi. Muốn nói để cho đại hắc cầu sợ. Chính là ngoan nhân đại đế. Bởi vì ngoan nhân đại đế vô địch niên đại. Vẫn còn ở vô thủy đại đế phía trước. Từng theo hầu vô thủy đại đế hắn. Tự nhiên biết ngoan nhân đại đế hung tàn. Nếu như những người khác nói ra lời như vậy. Đại hắc cầu sớm mở văng. Nhưng là thiên cơ lâu vô cùng thần bí. Loạn cổ kỷ nguyên sự tình đều biết. Làm cho trong lòng hắn không có chắc. Hắn cũng không biết vô thủy đại đế bí văn. Đối phương đều có thể thuộc như lòng bàn tay. Nói không chừng. Đối phương là cái loạn cổ kỷ nguyên phía trước liền thành tiên lão quái vật. Bởi vì có người nói ở loạn cổ kỷ nguyên phía trước. Tu hành đã sớm tồn tại. Con ngươi đảo một vòng. Đại hắc Cẩu trong lòng có một ý kiến. Lâu chủ. Ngươi mới vừa nói Hoa Vân Phi các loại trờ Ý là tu hành thôn thiên ma công Không chỉ có Hoa Vân Phi một cái người sao Đại Hắc Cẩu cùng Diệp Phàm bọn họ Tìm liền hoài nghi Diêu Quang Thánh Tử cũng tu hành thôn thiên ma công Có thể Diêu Quang Thánh Tử ẩm giấu quá sâu Vẫn bất Hiền sơn lộ thủy Mặc dù có hoài nghi Thế nhưng bọn họ không cầm ra chứng cứ tới Nếu như mượn lâu chủ miệng bảo diêu quang thánh tử cũng tu hành thôn thiên ma công sự tỉnh. Ung dung liền giải quyết rồi một cách bất thế đại địch. Đại Hắc Cẩu vừa nói sau. Mọi người trong lòng căng thẳng. Thôn thiên ma công quá tả môn. Chỉ có một cái hoa vân phi. Cũng đã thiên hạ đại loạn. Vô sớm người bị hoa vân phi giết chết hấp thu bổn nguyên. Nếu như có nữa mấy cái. Bắt đầu tất nhiên đại loạn. Năm đó ngoan nhân đại đế xếp đến quá áp. Bất hủ hoàng triều vũ hóa hoàng triều đều bị khí một trưởng từ Trung Châu trên bản đồ sinh sôi lau ra. Rất nhiều thế lực đều không muốn gặp lại cái thứ hai ngoan nhân đại đế xuất hiện. Hơn nữa, thôn thiên ma công vẫn là một bộ nhất đỉnh đạp vạn thiên thi xương quật khởi đế kinh. Có ý tứ, ngoại trừ Thái huyền Hoa Vân Phi còn có người cũng tu luyện thôn thiên ma công sao. Biết diêu quang thánh tử tu luyện thôn thiên ma công cũng không có nhiều người Không có mấy người cảm tưởng tượng Hoa vân phi cách này dạng kỳ tại ngút trời nhân Là bị ngoan nhân nhất mạc vứt bỏ Sự hiện hữu của hắn Chỉ là vì thành toàn diêu quang thánh tử Lâu chủ Cầu phủ cập khoa học Hoa vân phi còn có đồng đảng sao Lâu chủ cầu yêu sách ác Hoa vân phi người như vậy vì tu hành tàn sát đồng loại. Thật muốn có một ngày chứng đạo, cũng đừng trông cậy vào hắn biết bảo hộ nhân tộc. Trinh chiến cấm khu, hay là tìm ra tới diệt hết tốt. Ngoan nhân đại đế danh tiếng cũng không tốt. Thậm chí ở rất nhiều nhân tộc tu sĩ bên trong, nàng bị mang theo ma đạo nhãn hiệu. Thu Thiên Ma Tông, từ Ngoan nhân đại đế khai sáng đế kinh xuất hiện Ma Công hai chữ này, Cũng biết cái này là dạng gì đế kinh Hơn nữa Ở từ trước cực đảo đại đế ở giữa Ngoan nhân đại đế là duy nhất một cách ở thành đế sau đó Thanh toán chưa thành đảo chi mặt trận người đại đế Một dạng đại đế Mặc kệ thành đảo phía trước ăn oán sâu đậm Thành đảo sau đó đều sẽ lấy đại đế lòng dạ bỏ qua Không truy cứu nữa Chỉ có ngoan nhân đại đế Ở thành đảo sau đó Cách không một trưởng tiêu diệt Trung Châu Vũ Hóa Hoàng Triều. Là lấy thế nhân. Đối với rất người đại đế đã truyền nhân của hắn đều là phi thường kiêng kỷ. Còn có một chút. Chính là ngoan nhân đại đế làm người quá kiêu ngạo. Nàng thành đạo sau đó. Là nhân tục làm ra khó có thể ma diệt cống hiến. Chỉ là ngoan nhân đại đế tính cách. Bên người không có tùy tùng dưới tình huống. Nàng là nhân tục làm ra cống hiến không có khả năng đồn đãi đi ra ngoài Bản thân nàng Cũng sẽ không lo lắng thế nhân không biết mình cống hiến Mà trắng trợn tuyên dương Là lấy nàng tuy là bị mang theo xưa nay nhất kinh tài diễm diễm đại đế Danh tiếng lại không thế nào dễ nghe Cái này cũng cùng hắn thành đạo phía trước giết đến quá rất có quan Phàm là chọc tới Đều là giết chết hấp thu bổn nguyên Càng về sau. Bởi vì không có thần kim những thứ này luyện cực đảo binh khí chưa từng vật chất luyện chế thành nói đế khí. Trực tiếp lấy thân thể của mình luyện chế đế khí sau đó. Ngoan nhân đại đế hung tàn. Trực tiếp đạt tới xưa nay chưa từng có tình trạng. Dám xuống tay với chính mình nhân. Không có mấy người cảm thấy người như vậy sẽ đối với người khác nhân từ Lưu tiêu nói. Ngoan nhân đại đế nhất mạch. Hoàn toàn chính xác không ngừng hoa vân phi một cái truyền nhân. Phóng nhãn bắt đầu. Tu luyện thôn thiên ma công có ba cái. Lời này vừa nói ra. Mọi người tây cả ra đầu. Trên mặt nổi một cái hoa vân phi. Liền giết vô số thiên tài tuấn kiệt hấp thu bổn nguyên. Âm thầm những thứ kia. Lại giết bao nhiêu người. Cái gì? Có ba cái. Ba cái ngoan nhân đại đế truyền nhân. Thật là đáng sợ Tây cả ra đầu Ba cách tu luyện thôn thiên ma công nhân muốn đại thành Được xếp bao nhiêu người mới chỉ có đủ Không có mấy người có thể bình tĩnh Cơ hảo nguyệt Khương giật phi thậm chí riêu hy cùng với riêu quang thánh địa thái thượng trưởng giả Đều thốt nhiên biến sắc Chính là lão phong tử Trong mắt đều xuất hiện ngưng trọng màu sắc Đây quả thực là đại họa Thôn thiên ma công đặc tính Đã định trước truyền nhân của hắn nhất định phải ghi sát các loại thể chất thiên tài mới được. Mà Diệp Phàm như vậy hoang cổ thánh thể. Cơ hảo nguyệt loại này đông hoang thần vương thể những thứ này mạnh mẽ thể chất. Càng là thôn thiên ma công truyền nhân tốt nhất chất sinh dưỡng. Ai cũng không biết ở trong đáy lòng. Thôn thiên ma công truyền nhân đã xếp bao nhiêu thiên kiêu Lâu chủ ngươi là nói ngoan nhân nhất mạch. rất người nhất mạch. Không phải đã bị tiêu diệt sao? Khương giật phi thất kinh. Hoa vân phi bị bắt đầu kiêng kỷ như vậy. Thiên hạ công phạt. Còn có một chút chính là ngoan nhân lưu lại nhất mạch trước đây vô cùng tà ác. Khắp nơi giết người hấp thu bổn nguyên. Bị thiên hạ công giết ở tất cả mọi người ảnh hưởng ở giữa. Ngoan nhân nhất mạch đã bị giết sạch rồi. Mọi người... Cũng đều cho rằng Hoa Vân Phi là ngoài ý muốn thu được ngoan nhân truyền thừa. Lúc này nghe Lưu Tiêu vừa nói như vậy. Vô cùng có khả năng ngoan nhân nhất mạch vẫn tồn tại. Mọi người đều ngưng trọng. Nếu như ngoan nhân nhất mạch còn có còn sót lại. Cái kia Hoa Vân Phi sự tình nhất định phải trình trọng lên. Hoa Vân Phi. Có thể là ngoan nhân nhất mạch tận lực bồi dưỡng. Mà năm đó. Bao vây tiếu trừ ngoan nhân nhất mạch Nhưng là rất nhiều hoang cổ thế gia cùng thánh địa đều tham dự Lưu tiêu nói Nghiêm khắc mà nói Bọn họ cũng không tính ngoan nhân đại đế truyền nhân Rất người đại đế trứng đạo sau đó Cũng không có thu truyền nhân Cũng không có tổ kiến môn phái Nàng chỉ là bởi vì còn nhỏ vận mệnh bi thảm Bị cùng thôn tốt tâm nhiều người có chiếu cố Thành đạo sau đó Ngoan nhân đại đế vì báo ăn Đem tuyệt học của mình ở lại ra đời thôn xóm Các ngươi cách gọi là ngoan nhân nhất mạch Kỳ thực chỉ là năm đó rất người đại đế ra đời thôn phía sau Bọn họ hành vi Có thể nói kỳ thực không có quan hệ gì với ngoan nhân đại đế Ngoan nhân đại đế là nhân tục có khó có thể ma diệt tống hiến Thế nhân đối với ngoan nhân đại đế ấn tượng Kỳ thực đều có hiểu lầm Ngoan nhân đại đế cũng không có chết Vẫn còn ở hoang cổ cấm địa bên trong sống cho thật tốt Một mực tại chú ý hắn ca ca diệt phàm Nếu thật là truyền nhân của hắn Bắt đầu những thế lực này Làm sao có khả năng có năng lực tiêu diệt ngoan nhân truyền nhân Bá đảo như vậy cùng ưu việt đại đế Làm sao có khả năng khiến người ta diệt truyền thừa của mình cũng không để ý Sở dĩ không có suốt thủ quản Một là thôn những hậu nhân này hoàn toàn chính xác làm được quá phận Vì tu luyện Có cửu án không có thù đều giết Để nhị Chính là nàng thiếu là thôn xóm những thứ kia chiếu cấu người của nàng Mà không phải những thứ này cách mấy trăm ngàn tồn tại hậu đại Cái gọi là ngoan nhân nhất mạch Chỉ là năm đó ngoan nhân đại đế sinh ra thôn hậu nhân sao Loại này kinh người tin tức kinh người Mọi người đều là lần đầu tiên nghe được. Không ai từng nghĩ tới. Ở giữa còn có như vậy nổi mạc. Thảo nào. Phía trước liền có người nghi hoạ. Ngoan nhân đại đế thôn thiên ma quán. Vì sao không có lưu cho ngoan nhân nhất mạch truyền nhân. Nguyên lai cách gọi là ngoan nhân nhất mạch. Là ngoan nhân đại đế vì báo ăn. Lưu lại đế kinh tạo ra được tới. Những người này. Căn bản không có đạt được ngoan nhân đại đế tán thành. cái kia đến tột cùng tu luyện thôn thiên ma quán ngoại trừ hoa vân phi. Cũng còn có những người đó. Những người này. Căn bản không quan tâm ngoan nhân đại đế là nhân tục làm cái gì Tống hiến. Trước mắt bọn họ quan tâm. Là tìm ra tu luyện thôn thiên ma công nhân. Lưu tiêu nói. Hiện tại tu luyện thôn thiên ma công. Có hoa vân phi. Còn có đi theo Hoa Vân Phi bên người Lý Tiểu Mạn. Hoa Vân Phi cư nhiên truyện Lý Tiểu Mạn thôn Thiên Ma tông. Diệp Phàm ngẩn ngơ. Lý Tiểu Mạn mợ đít không gì sánh được. Diệp Phàm biết cái này ngày xưa bạn gái trước vẫn luôn không chịu cam lòng bình thường. Hoa Vân Phi bị đuổi giết sau đó, liền quá huyền đô nhanh chóng phiết thanh cùng Hoa Vân Phi quan hệ. Chỉ có Lý Tiểu Mạn một cái người Đặt cửa ở Hoa Vân Phi trên người. Theo Hoa Vân Phi cùng nhau trốn chết. Lúc này xem ra. Đặt cửa thành công không có không biết. Nhưng Lý Tiểu Mạn thuận lời chiếm được thôn thiên ma công như vậy đỉnh cấp đế kinh vẫn là đáng giá. Lâu chủ cách khác đâu? Đại Hắc Cầu truy vấn. Lưu Tiêu nói. Cách khác. Chính là đương kim Diêu quang thánh tử. Tương lai Diêu quang vương Không. Hắn công khai thân phận là diêu quang thánh tử, ngầm, là ngoan nhân nhất mạc truyền nhân, tĩnh, thiên cơ lâu trung yên tĩnh như chết. Sở hữu tu sĩ, đều bị cách này kinh bảo tin tức chấn trụ. Đường đường diêu quang thánh tử, dĩ nhiên là ngoan nhân nhất mạc truyền nhân, hắn, phản bội diêu quang thánh địa, dung đồng tin tức, làm cho tất cả mọi người trong lòng run, ngoại trừ phía trước diệt phàm mấy người. Không có người có thể nghĩ đến cách khác tu luyện thôn thiên ma công nhân sẽ là Diêu Quang Thánh tử. Đây chính là Diêu Quang Thánh địa thánh tử a. Tương lai Diêu Quang người trưởng đà. Dĩ nhiên trở thành ngoan nhân nhất mạch âm thầm truyền nhân. Không có khả năng. Ta Diêu Quang Thánh tử, làm sao lại biến thành ngoan nhân nhất mạch truyền nhân? Diêu phi để nhất cách đứng ra phản đối. Diêu Quang Thánh tử không làm đi làm từng cách người người tiêu đánh ngoan nhân nhất mạch truyền nhân. Khả năng này sao? Đây nếu là vô ý thu được thôn thiên ma công. Hắn tin tưởng Diêu Quang Thánh tử biết tu luyện, nhưng tình huống dưới mắt không chỉ là tu luyện thôn thiên ma công, mà là Diêu Quang Thánh tử phản bội Diêu Quang Thánh địa, trở thành rất người nhất mạch truyền nhân. Diêu Quang Thánh tử không cho vũ nhục. Cái kia Diêu Quang Thánh địa trưởng lão Mặc dù đối với sâu không lường được thiên cơ lâu trong lòng không có chắc, vẫn là thanh sắc câu lệ đứng lên loại chuyện như vậy. Đối với một dạng tu sĩ mà nói, chính là nhìn náo nhiệt. Nhưng đối với Diêu quang thánh địa, tuyệt đối là có tính lẫn lộn chuyện lớn. Nhà mình thánh tử trở thành kẻ phản bội. Đã không chỉ là mất mặt chuyện đơn giản như vậy. Mọi người, đều là riêu quang thánh địa thái thượng trưởng lão lao vệt mồ hôi. Rất sợ hắn làm tức giận lưu tiêu Lưu tiêu nhìn diêu quang thánh địa thái thượng trưởng lão liếc mắt Không nói gì Chỉ cần không đồng thủ Hắn làm sao lại động thủ Không sai Phía trước ta liền mấy lần tao ngộ hư hư thực thực ngoan nhân nhất mạc truyền nhân đỡ giết Nhìn trộm ta thánh thể bổn nguyên Khi đó Ta liền hoài nghi phục giết ta người là diêu quang thánh tử Diệp phàm đúng lúc đứng dậy Nói ra chính mình tao ngộ. Điều này làm cho diêu kiếm cùng diêu quang thánh địa thái thượng trưởng lão biến sắc. Ta cũng có quá cảnh ngộ như thế. Cũng hoài nghi là diêu quang thánh tử. Đông hoang thần vương thể cơ hảo nguyệt cùng cơ ra mặt trăng nhỏ cơ tử nguyệt cũng nói ra lời ấy. Cơ hảo nguyệt. Đông hoang thần vương thể. Mà cơ tử nguyệt. Ngoại giới đồng dạng suy đoán nàng vốn có bất phàm thể chất. Bởi vì đủ loại sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, cơ gia tựa hồ đối với nàng so với thần vương thể cơ hảo nguyệt còn coi trọng. Lần này, diêu khi đám người thần sắc thay đổi, diệt phàm cùng diêu quang thánh tử không hợp nhau, khả năng tát nước sơ. Nhưng cơ hảo nguyệt cùng cơ tử nguyệt, ít biết có loại này khả năng, loại chuyện như vậy một khi bị vạch trần. Đó chính là hoang cổ thế ra cùng thánh địa giữa đại chiến Không, một ai cũng không dám làm như vậy Diêu quang thánh tử dĩ nhiên là ngoan nhân nhất mạc truyền nhân Không nhìn ra a Chỉ có thể nói hắn ẩm dấu quá sâu Thực sự là âm hiểm a cái này diêu quang thánh tử Diêu quang thánh địa muốn phát sinh dung Sở hữu tu sĩ đều không bình tĩnh Đặc biệt hắn và diêu quang thánh tử người quen biết Lúc này càng là vẻ mặt nghĩ mà sợ dáng vẻ Cùng nguy hiểm như vậy người ở cùng nhau Ngày nào đó bị giết hấp thu bổn nguyên đều không biết Có thể Hoa Vân Phi chính là bị cố ý ném đi ra hấp dẫn hỏa lực Mục đích là vì ẩn giấu diêu quang thánh tử cũng khó nói Đại Hắc cầu âm chắc chắc mở miệng Đem trước đây nhóm người mình suy đoán một tia ý thức nói ra Diệp Phàm phối hợp nói Hoa Vân Phi rời đi Thái Huyện lúc đã từng không cam lòng nói qua. Hắn chính là một viên con bỏ đi. Ta đoán. Hắn nói chính là bị ngoan nhân nhất mạch từ bỏ. Nói cách khác Hoa Vân Phi. Cũng không phải ngoan nhân nhất mạch chân chính truyền nhân. Hơn nữa hắn bị đuổi dết trong lúc. Cũng không thấy ngoan nhân nhất mạch người đến cứu viện quá hắn. Hai người một sướng một họ. Nói xong sự tình bột phát rất thật. Sở hữu tại chỗ tu sĩ Đều có chủng sẽ đại loạn dự cảm Diêu Quang Thánh Địa Thánh Tử là ngoan nhân nhất mạc truyền nhân Diêu Quang Thánh Địa nhất định phải phát sinh chấn động Bởi vì gần nhất đã có đồn đãi Diêu Quang Thánh Chủ muốn truyền ngôi cho Diêu Quang Thánh Tử Loại chuyện như vậy nhất bảo ra Diêu Quang Thánh Địa tuyệt đối náo động Lâu Chủ Cũng xin chỉ giáo Diêu Hy không dám thở ơ Cung kính đối với lưu tiêu hành lễ, nàng và diêu quang thánh tử cũng không phải là người đi chung đường. Nguyên tắc ở giữa, về sau Diêu hy, cũng là gia nhập diệt phàm thiên đình. Núi sâu có đảo quan, hương hỏa sớm tàn lụi, kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19, đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 12. Chương 196 cần ăn đòn thiên hoàng tử. Bảo nổ bất tử thiên hoàng nền móng. Thiên hoàng không bằng ngoan nhân. Hắn. Để 196 đồng thiếu nhận thiên hoàng tử. Bảo nổ bất tử thiên hoàng nền móng. Thiên hoàng không bằng ngoan nhân. Hoa vân phi. Cũng đích xác là khỏa con bỏ đi. Lưu tiêu nhìn quét mọi người. Ngoại trừ diệt hát đám người. Đều là một bộ kinh hãi muốn chết sáng vẻ. Diêu quang thánh tử nhiều lắm nghịch thiên. Mới có thể làm cho Hoa Vân Phi trở thành một khỏa con bỏ đi. Phải biết rằng cùng diêu quang thánh địa cùng cơ ra như vậy hoang cổ thế ra so sánh với. Thái Huyền căn bản không cùng một cấp bậc. Nhưng mà Hoa Vân Phi uy danh. Cũng không có yếu quá cơ hảo nguyệt những thứ này tuyệt đỉnh thiên kiêu. Phía trước càng là tung tin việc Hoa Vân Phi bí mật cùng cơ hảo nguyệt đánh nhau chết sống. Chỉ là tích bại cơ hảo nguyệt. Như vậy kinh diễm người. Dĩ nhiên có bị ném bỏ. Đương nhiên. Nghiêm chỉnh mà nói. Cũng không tính là con bỏ đi. Ngoan nhân nhất mạch tìm tới Hoa Vân Phi. Từ nhỏ bồi dưỡng. Còn chuyển thôn thiên ma công. Làm sao có khả năng đơn giản liền bỏ nghe vậy. Sở hữu tu sĩ trong lòng dùng mình. Còn có nổi mạc sao. Diệp phàm đám người biến sắc. Đúng rồi. Ở Hoa Vân Phi vì bị lộ ra phía trước. Bên người của hắn là có hộ đạo giả. Nhưng lại đều cao hơn nhiều bình thường tay. Bị bọn họ âm tử mấy cái hộ đạo giả. Tu Vi cực kỳ cường hẳn. Bỏ ra nhiều như vậy. Hơn nữa Hoa Vân Phi hắn đích xác kinh diễm. Làm sao có khả năng đơn giản liền cho bỏ. Thôn thiên ma công. Sao địch ta phủ bất tử thiên công. Đạo hữu chút cần ăn đòn thanh âm chuyển đến. Vạn cổ tới nay. Cha ta đương trúc đệ nhất, chính là ngoan nhân đại đế. Như cùng ta phủ cùng chỗ một đời, nàng liền chứng đảo cơ hội đều không có. A ánh mắt chuyển động thanh âm vang lên. Lời này vừa nói ra, vô sấu người hướng về phía phương hướng của thanh âm trợn mắt nhìn. Chỉ thấy thiên cơ lâu bên ngoài. Một cách mang theo cao quý khí chất thanh niên anh Tuấn dẫn một đám người đi đến. Thanh niên này như đồng hành đi ở thế gian thần linh chi tử. Cả người thần quang nở rộ. Ung dung hoa quý. Bên ngoài trong lúc hành tẩu. Lòng bàn chân thủy thải bốc lên. Tử khí thiên điều. Không nói khác. Chỉ là cách này bức cách. liền làm cho sở hữu người trong lòng một hồi kinh nghi bất định. Là thiên hoàng tử. Ngọa tạo. Thiên hoàng tử tới. Mẹ mời hai có trò hay để nhìn. Lớn lối như vậy Một hồi làm cho lâu chủ gọi hắn làm người Cư nhiên so với lâu chủ còn có thể trang bị Cái này tiểu bạc kiểm muốn chết sao Thiên hoàng tử lên sân khấu Làm cho tất cả mọi người đều biến sắc Cửu châu tới võ già Càng là hoảng sợ không gì sánh được Từ thế giới võ hiệp mà đến Bọn họ chưa từng gặp qua loại này kinh người tràng cảnh Lưu tiêu cũng ở xem thiên hoàng tử Nguyên tắc bên trong Diệt phàm một xây di định nhân ở giữa Ngoại trừ riêu quang thánh tử ở ngoài Để cho hắn ký ước khắc sâu chính là thiên hoàng tử Thiên hoàng tử vừa sanh ra liền bản tạo hóa nguyên nhãn Sở hữu lúc đó để nhất thiên hạ huyết mạch chi lực Phải biết rằng Bất tử thiên hoàng cũng không phải bình thường sinh vật Hắn đến từ tiên giới Bản thể là bất tử phượng hoàng Ở trở thành thái cổ vạn tục cùng tôn vinh thần linh sau đó. Bất tử thiên hoàng huyết mạch tiến thêm một bước trở nên khủng bố. Thiên hoàng tử thành tựu bất tử thiên hoàng đích trưởng tử. Huyết mạch không nói từ cổ trí kim đế nhất cũng không kém. Thậm chí ở phía sau tới diệt phàm gặp phải một xê di trong địch nhân. Lại cũng không có bất kỳ người nào huyết mạch có thể cùng thiên hoàng tử sánh ngang. Nếu bàn về theo hầu lai lịch. Sợ là chỉ có bất tử thần dược thân chứng đạo thanh đế mới có thể cùng bất tử thiên hoàng một nhà sánh ngang. Đáng tiếc thanh đế sinh không gặp thời. Ở thời đại hậu hoang cổ như vậy thiên địa trong hoàn cảnh chứng đạo. Bất diệt vật chất quá ít. Không có thể sống ra để nhị thế tới. Bất tử thiên hoàng cho thiên hoàng tử hai con đường tuyển Trạch Con đường thứ nhất quang minh rực rỡ. Hộ đạo giả. Tuyệt thế tiên chân cái gì cần có đều có. Mà một con đường khác cũng chỉ có một bà bất tử thiên đao. Làm cho thiên hoàng tử dùng cái này đao chém dùng ngộ đảo trà thụ. Nát bấy rất nhiều tiên chân. Triệt để đoạn tuyệt con đường thứ nhất. Mà thiên hoàng tử cuối cùng lựa chọn người trước. Tuyển trạch rất nhiều tiên chân. Đại lượng hộ đảo giả đường. Điều này làm cho hắn thiếu sở hữu ma luyện. Thiếu khuyết một loại bền bỉ tâm tính. Không có cường giả vô địch nên có tín niệm. Mới bị tràm sát Dù vậy Hắn chính là bị thánh hoàng tử Diệp Phàm Cơ tử liên thủ kích sát Mà không phải người kia cùng hắn đơn độc giao thủ đánh chết hắn Diệp Phàm Tương lai diệp thiên phòng hài hòa đế Hồng Trần Tiên Tam đế đứng đầu Thánh hoàng tử Đấu chiến thánh hoàng con trai trường Thiên phú tự nhiên không nói Tương lai cũng chứng đạo Cơ tử Hư không đại đế ấu tử Cũng là hư không đại đế tất cả đứa bé bên trong thiên phú tối cao một cái Cố ý phóng tới hoàng kim đại thế tới chứng đạo cực đạo đại đế chi tử Tương lai đồng dạng chứng đạo Nhưng mà kích sát thiên hoàng tử Cũng là cần ba người bọn họ liên thủ cùng đánh 081 Bởi vậy có thể tưởng tượng thiên hoàng tử khủng bố Chính là việc phàm đều ở đây kích sát thiên hoàng tử sau đó Cũng thừa nhận thiên hoàng tử khủng bố. Tự nhận đơn độc thiên phú một đạo. Hắn không bằng thiên hoàng tử. Thiên hoàng tử bại. Là thua ở thiếu khuyết ma luyện. Không có chưa từng có từ trước đến nay quyết tâm. Nếu như thiên hoàng tử là tuyển trạch bất tử thiên hoàng cho hắn con đường thứ hai. Ba người bọn họ cũng chưa chắc cũng xếp thiên hoàng tử. Bất tử phượng hoàng huyết mạch. Thêm lên tảo hóa nguyên nhắn cùng với các loại thần vật cải tạo. Làm cho thiên hoàng tử thiên phú đáng sợ đến không thua hỗn độn thể bao nhiêu tình trạng Có thể cùng tiên thiên thánh thể đảo thai sánh ngang trình độ Tính danh Thiên hoàng tử Thân phận Bất tử thiên hoàng chi tử Bất tử phượng hoàng huyết mạch Cảnh giới tiên đại nhị trọng thiên Tu hành pháp Bất tử thiên công bí chữ đấu Tới đây mục đích Thu phục thiên cơ lâu Thu phục thiên cơ lâu. Lưu tiêu kém chút đều bật cười. Cái gia hỏa này quả nhiên đủ tốm. Đủ tự phụ. Trăm vạn năm trôi qua. Còn sống ở bất tử thiên hoàng dưới ảnh hưởng. Cho rằng thời đại bây giờ. Hay là hắn lão cha vô địch trên trời dưới đất thời đại. Càng là cho rằng. Thiên cơ lâu là trái hồng mềm. Rất tốt bóp. Cái gia hỏa này tốt nhất đừng thực sự đối với thiên cơ lâu đồng thủ. Bằng không lưu tiêu không ngại giết chết thiên hoàng tử. Đưa tới bất tử thiên hoàng đi ra đánh chết. Cha ngươi tính cái gì? Hang ổ của hắn đều bị đại đế tìm được. Ván quan tài ném đi. Thi thể ném qua một bên. Cha ngươi nếu như cùng ngoan nhân đại đế cùng tồn tại một đời. Nói không chừng sẽ bị ngoan nhân đại đế đánh tới nướng thịt ăn. Cha ngươi lời hại. Bất quá là sanh ở tốt thời đại. Gặp phải một đám phế vật mà thôi Vạn long xào ở giữa Rất nhiều người đều thấy vô thủy đại đế lúc tuổi già lúc tìm được bất tử thiên hoàng mộ Đem bất tử thiên hoàng thi thể ném rác rưởi giống nhau bỏ qua Sau đó vô thủy đại đế ngủ ở nơi nào một màn Sở dĩ rất nhiều người Đều cho rằng bất tử thiên hoàng cùng vô thủy đại đế đều đã chết Đại hắc cậu không chỉ là vô thủy thổi Vẫn là ngoan nhân thổi Nghe được thiên hoàng tử không nhìn chúng ngoan nhân đại đế Lúc này cuồng phúng trở về Làm cho thiên hoàng tử tại chỗ ánh mắt phun lửa Vô liêm sỉ Thiên hoàng tử kém chút tức nổ tung Một màn kia hắn cũng nhìn thấy Mặc dù không tin tưởng bất tử thiên hoàng sẽ chết Nhưng vô thủy đại đế cứu chiếm thước xào một màn Hãy để cho ánh mắt hắn phun lửa Cái này đại hắc cầu quá cách ứng người Mỗi lần gặp phải, luôn có thể làm cho hắn tức điên. Hắn đối với đại hắc cầu hận ý, thậm chí so với thánh thể Diệp Phàm còn mãnh liệt. Hắc hoàng liền cây này đức hạnh, nói ra tranh chua, có thể đem nhân khí chết. Chính là Diệp Phàm lần đầu tiên cùng hắn trao đổi thời điểm, đều muốn giết chết nó. ngươi dám nhục thiên hoàng hắn lão nhân ra, không ngừng thiên hoàng tử kém chút tức điên. Bên cạnh hắn mấy cái cùng hắn cùng nhau hồi phục bộ hạ. Cũng là ánh mắt phun lửa. Sát khí sôi trao. Bất tử thiên hoàng đối với thái cổ vạn tục mà nói. Đó chính là thần. Là thái cổ vạn tục cộng chủ. Chính là những thứ kia ra khỏi thái cổ hoàng hoàng tục. Cũng không dám khinh nhờn bất tử thiên hoàng. Nói ra bất kính ngữ điệu. Mà nhân tục. Ở tại bọn hắn những thứ này cổ tục trong mắt. Chính là huyết thực. Nô lệ một dạng tồn tại. Còn như đại hác cầu. Ở trong mắt bọn họ địa vị thì càng thấp. Cách này cổ tộc cổ tổ nói chuyện đồng thời. Thánh nhân khí cơ tràn ngập. Phía sau dâng lên một cái đại thủ đã bắt hướng về phía Hắc hoàng. Muốn một cái tát đập chết hắc hoàng. Dám ở thiên cơ lâu đồng thủ. Đại hác cầu cười lạnh không dứt Lặng lặng nhìn động thủ cổ tộc thánh nhân. Làm cho thiên cơ lâu chi chủ tới cân nhắc một chút thiên hoàng tử cân lượng. Cũng để cho thiên hoàng tử cân nhắc một chút thiên cơ lâu cân lượng. Kinh khủng thánh nhân khí cơ bạo động. Làm cho vô số tu sĩ lạnh run. Một hồi hết hồn. Thật là khủng khiếp tu vi. Tiếu tam tiếu cảm nhận được kinh khủng này thánh nhân khí cơ. Sắc mặt lúc này liền trắng. Hắn mấy ngàn năm công lực cùng với vừa so sánh với. Đơn giản là một chuyện tiếu lâm Chính là chiến thần điện bên trong Hắc Long Loại này khí thế khủng bố dưới Cũng là nhỏ yếu được khả linh Cửu châu võ già Lần đầu tiên thấy được cái thế giới này khủng bố Loại này khí cơ Sợ là đầy đủ đánh về cửu châu thế giới Thiên hoàng tử cũng không có ngăn cản thủ hạ Cái này thủ hạ xuất thủ Vừa lúc có thể thử xem thiên cơ lâu thế lực Cũng không có đầy đủ năng lực bảo hộ thời gian tháp loại này nhịp thiên đồ đạc. Thiên cơ lâu chung cấm chỉ đồng thủ. Người vi phạm chết. Lưu tiêu không hề ba đồng thanh âm vang lên. Đối với mấy cái này đem nhân tục coi là sinh vật cấp thấp cổ tục. Hắn không có hào cảm gì. Nếu không phải là ngại vì quy củ. Sớm diệt bọn người kia. Cái gì? Sau một khắc. Thiên hoàng tử bên cạnh tùy tùng tiếng thép chói tai nổi lên bốn phía. Chỉ thấy cái kia mở ra đại thủ. Giống như là khói xanh một dạng bị cuồng phong thổi tan. Thổi phù một tiếng sau đó. Cái kia xuất thủ cổ tộc thánh nhân tại chỗ nổ lên. Cho bụi đều không có một chút lưu lại. Một màn kinh khủng. Làm cho người nhìn thấy đều tê cả ra đầu. Nhất tôn cổ tổ. Thánh nhân tu vi. Bọt sóng đều không có văng lên một tia. Cứ như vậy biến mất ở trước mắt. Khủng bố. Mọi người mỹ mắt cuồng loạn không ngừng. Lại hưng phấn. Thiên hoàng tử đối với nhân tục cũng không hữu hào Vừa xuất thí. liền mấy lần coi rẻ nhân tục. Thấy hắn kinh ngạc. Sở hữu nhân tục tu sĩ đều là một hồi thống khoái. Còn như hắc hoàng cái này vô liêm sỉ thấy như vậy một màn. Triệt để kích động. Một câu nói liền giết chết nhất tôn cổ tộc thánh nhân Hắn cảm giác mình có thể vẫn nói xong Các người thiên hoàng chính là một đống cứt chó Cứt chó Đại hắc cậu cảm thấy nói bất tử thiên hoàng là vũ nhục đối với mình Lúc này đổi giọng À phi Nói hắn là cứt chó Có ở đây không là chàng ứng với cậu ra ta sao Cứt chó cũng không bằng Đại hắc cậu thừa thắng sông lên Dự định lại giết chết mấy tôn cổ tục thánh nhân Đương nhiên Nếu có thể thuận tiện đem Thiên hoàng tử cũng lấy chết liền tốt nhất Lập tức Thiên hoàng tử bên người những tùy tùng kia Lần nữa ánh mắt phun lửa Tất cả dừng tay Thiên hoàng tử trong lòng chấn động mãnh liệt Vội vàng ngăn cản những thủ hạ này Trên người hắn có cổ bảo Là hắn phụ bất tử Thiên hoàng lưu cho hắn hộ thân Mà giờ khắc này Cái kia cổ bảo ở trên người hắn điên cuồng chấn động Hắn biết điều này có ý vì gì Có thể để cho bất tử thiên hoàng lưu lại cổ bảo đều chấn động Trước mắt cái này thiên cơ lâu chủ nhân tuyệt đối là khủng bố vô biên nhân vật Một đám ngu xuẩn Các ngươi ngược lại là đồng thủ A Hắc hoàng vẫn còn ở điên cuồng thả ba hoa Thiên hoàng tử hung tận nhìn hắc hoàng liếc mắt Quyết tâm có cơ hội nhất định phải thi cái này cậu Ngăn chặn tức giận. Hắn sợ chính mình cũng không nhìn được đồng thủ. Nhìn về phía lưu tiêu. Cái này cậu vũ nhục vạn tục cùng tôn viên thiên hoàng. Các hạ như vậy tận đáy hộ tống cho hắn. Sẽ không sợ chọc tới ta vạn tục sao. Lời này vừa nói ra. Cửu châu tới võ giả đều là bội phục nhìn về phía thiên hoàng tử. Quá ngưu Lại dám chất vấn lâu chủ Nghe khẩu khí này. Vẫn là chất vấn ở giữa mang theo uy hiếp Tống khuyết Thạc chi hiên đám người Đều là bội phục đối với thiên hoàng tử vương ngón tay cái Lưu tiêu trong mắt hẳn 190 mang ló lên Lạnh lùng nói Vạn tục Bất quá là một đám nửa người nửa thú súc sinh mà thôi Muốn uy phong Ngươi tìm lộn chỗ Thiên hoàng tử vốn là cẩn thận Lưu tiêu càng là cường thí Trong lòng hắn càng là không có chắc Nghe được lưu tiêu trực tiếp mắng vạn tục là súc sinh Hắn càng phát ra kiêng kị Những tùy tùng kia tuy là cũng là ánh mắt phun lửa Nhưng xem thiên hoàng tử đều không nói gì Bọn họ cũng không dám vào lúc này xem mồm Hắn cũng không có nói sai Cha ngươi nếu không có bất tử phượng hoàng huyết mạch Cùng ngoan nhân đứng ở đồng nhất hàng bắt đầu Hắn cho ngoan nhân sách dày tư cách đều không có. Lưu tiêu không phải ngoan nhân thổi. Hắn lời này cũng không phải tận lực làm thấp đi bất tử thiên hoàng. Mà là tại nói một sự thật. Bất tử thiên hoàng là từ tiên giới rơi xuống hạ giới bất tử phượng hoàng. Huyết mạc nhịp thiên. Thành đảo thời kỷ. Càng là sớm hơn ngoan nhân đại đế. Là thời đại thần thoải cuối cùng một cách chứng đảo nhân. Thiên địa hoàn cảnh lớn cũng rất tốt. Nhưng mà như vậy dạng, sớm hơn ngoan nhân đại đế thành đạo trăm thời gian vàn năm. Cuối cùng đột phá hồng trần tiên thời gian cũng cùng ngoan nhân không sai biệt lắm giống nhau. So với ngoan nhân đại đế tới, bất tử thiên hoàng có thể nói rất vô dụng. Không nói đứng ở đồng nhất hàng bắt đầu, chỉ là nằm ở một thời đại. Ngoan nhân đại đế đều có thể lo lắng bất tử thiên hoàng. Bất tử thiên hoàng thành đạo trăm vạn năm. Ở ngoan nhân đại mang quy đạo thời điểm. Cái này lão gia hỏa cũng không biết xấu hổ ra tay với ngoan nhân đại đế. Nhưng cũng không có thế nhưng đối phương. Đại hắc Cẩu lời nói. Thật đúng là không tính là vũ nhục bất tử thiên hoàng. Mà ngoan nhân đại đế sau cùng thành tựu. Nói bất tử thiên hoàng sách dày tư cách đều không có. Thật đúng là không có khoa trương. Bất tử thiên hoàng lại có bất tử phượng hoàng huyết mạch. Bên này, thiên cơ lâu bên trong tu sĩ tạc hoa. Bất tử thiên hoàng làm sao khủng bố. Nguyên lai là có như thế nhịp thiên nền móng. Bất tử phượng hoàng A. Đây chính là cùng chân long một cái cấp bậc nhịp thiên cổ sinh vật. Loạn cổ kỷ nguyên tới nay sớm đã tuyệt tích. Loại này giống loài. Thành niên liền có thể so với đế cấp. Thảo nào bất tử thiên hoàng sẽ sống lâu như vậy? Hắc cổ tục những thứ này xoa bức vẫn thổi bất tử thiên hoàng như thế nào Nhịch thiên? Là bất tử thần linh. Còn tưởng rằng là bởi vì hắn tu vi Nhịch thiên. Lại nguyên lai là bởi vì có bất tử phượng hoàng huyết mạch. Mới chỉ có sống lâu như vậy lưu tiêu tuôn ra bất tử thiên hoàng căn nguyên. Lập tức làm cho nhân tộc tu sĩ đối với bất tử thiên hoàng ý sợ hãi giảm bớt hơn phân nửa. Cổ tục vẫn luôn ở thổi bọn họ cùng tôn vinh hoàng. Nói là thần. Bởi vì xưa nay ghi chép ở giữa. Bất kể là cổ hoàng vẫn là đại đế. Sống được lâu nhất đúng là bất tử thiên hoàng. Tất cả mọi người đều cho là cái gia hỏa này là thành tiên. Không muốn sống lâu như thế nguyên nhân. Là bởi vì bản thể là bất tử phượng hoàng loại sinh vật này. Cái này căn bản không có cái gì tốt thổi Sống được lâu. Bất quá là huyết mạch ưu thế mà thôi chín. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 12. Chương 197 thiên hoàng thổi đối với ngoan nhân thổi. Đương đại bức vương. Nhân tộc đại năng nam cung chính. Muốn bác một đời tiên. Nửa người nửa thú xúc sinh. Thiên cơ lâu bên trong tu sĩ. Kém chút đều cho lưu tiêu quỷ. Thái cổ vạn tục mực nào cao ngạo. Thậm chí ở nhân tục trước mặt tự so làm thần. Suốt thế sau đó. Càng đem nhân tục chút nào không để trong mắt. Cần muốn diệt tuyệt nhân tục. Đem bị nhân tục chiếm lính các loại bảo địa đoạt lại. Mà nhân tục thế lực. Chính là những thứ kia hoang cổ thế ra cùng thánh địa. Cũng đều kiên vị cổ tục. Đến nay, ngoại trừ giao chỉ Thánh Địa đứng xa triệu khai một cái vạn tục đại hội. Còn không có cái kia hoang cổ thế xa cùng Thánh Địa đứng ra liền cổ tục xuất thế tới nay các loại hành vi lên tiếng. Đủ loại dấu hiệu đều đó có thể thấy được. Những thứ kia hoang cổ thế xa đều ở đây e ngại cổ tục. Không dám làm tức giận. Mà chính là cái cỡ đám người. Cũng đều chỉ muốn nói gì. Không phải bọn họ không có tiêu diệt thái cổ vạn tục can đảm. Mà là không có có loại này thực lực. Nhưng là lúc này. Thiên cơ lâu chi chủ dĩ nhiên gan to bằng trời. Đem cổ tục gọi là nửa người nửa thú xúc sinh. Lâu chủ ngưu bức. Lâu chủ vơ vơ rơi sơ. Lâu chủ vơ vơ rơi sơ. Sở hữu tu sĩ. Chỉ cảm thấy thống khoái không gì sánh được. Bởi vì có thể chứng kiến. Những thứ này cổ tục thánh nhân Từng cách tuy là ánh mắt phun lửa Ăn con rồi chết một dạng khó chịu Nhưng cũng không dám phát tác Bình thường liều lính thiên hoàng tử Nếu như nghe thế loại này lời nói Đã sớm đồng thủ Coi như không đồng thủ Sợ là cũng muốn uy hiếp đối phương Muốn hiểu triệu vạn tục diệt đối phương Mà giờ khắc này Thiên hoàng tử cũng là gương mặt hoàng sợ Ngẹn ngào gào lên đứng lên. Ngươi là như thế nào biết được cha ta những tin tức này. Loại dáng vẻ này. Quả thực cùng thiên hoàng tử vẫn lấy thần linh chi tử tử cho mình là hình tượng không hợp. Thất thú Điên cuồng hoảng sợ các loại phức tạp biểu tình xuất hiện ở thiên hoàng tử trên người. Cả người pháp lực bạo động. Trong lòng của hắn. Sóng biển ngập trời. Kinh hãi gần chết. Bất tử phượng hoàng. Bất tử thiên hoàng là bất tử phượng hoàng bí mật. Trừ bọn họ ra người một nhà. Căn bản không có ngoại nhân biết. Bí mật. Chính là năm đó phụ thân hắn bất tử thiên hoàng nhất tâm phúc cùng tín nhiệm thần tướng. Đều không biết bất tử thiên hoàng là bất tử phượng hoàng lúc này lưu tiêu một lời nói ra. Thiên hoàng tử hoàng sợ không gì sánh được. Bất tử thiên hoàng thật đúng là bất tử phượng hoàng thành đạo. Thiên hoàng tử vừa nói sau. Mọi người hít vào một hơi Thiên cơ lâu chi chủ nói Dĩ nhiên là thực sự Thiên hoàng tử không có thừa nhận Nhưng lời của hắn Đã đợi với thừa nhận Lâu chủ Trong thiên địa còn có chuyện ngươi không biết sao Không người không phải chấn động Trăm vạn năm trước Liên quan tới bất tử thiên hoàng bản thể sự tình liền cách thời đại kia sinh vật liền bất tử thiên hoàng thủ hạ cũng không biết sự tình Thiên cơ lâu chi chủ dĩ nhiên một lời nói ra Có thể nói là khủng bố Rất nhiều người Càng là cảm thấy ra đầu đều muốn nổ tung Bất tử thiên hoàng là thời đại thần thoại thời kỳ cuối cuối cùng một cách chứng đảo sinh linh Cách nay hơn một triệu năm Ngoại trừ cực đảo binh khí Như thế nào cái gì cũng bị thời gian ăn mòn Nói cách khác Thiên cơ lâu chi chủ không phải tử ghi lại chứng kiến loại này bí văn Kết hợp phía trước cái này thiên cơ lâu chi chủ nói cực đạo đại đế tử chém nhất đao hà sống sự tình. Rất nhiều người đều suy đoán thiên cơ lâu chi chủ. Có phải hay không chính là nhất tôn cổ đại cầu sống sót trí tôn. Bất tử phượng hoàng. Thích ăn nhất các loại huyết mạch sinh vật mạnh mẽ diệt phàm. Nước bọt đều nhanh chảy ra. Đại hắc cầu. Đồng dạng là chảy nước miếng chảy dài. Có xem thức ăn một dạng nhìn lấy thiên hoàng tử. Bất tử thiên hoàng đã chết. Muốn ăn bất tử phượng hoàng. Chỉ có thể ăn thiên hoàng tử. Đáng chết. Chứng kiến chu vi tu sĩ phản ứng. Thiên hoàng tử biến sắc. Hắn cũng gịp phản ứng. Lời của mình. Biến tướng thừa nhận thiên cơ lâu đứng đầu. Chuyện này với hắn. Không phải chuyện tốt lành gì. Biết hắn huyết mạch. Những địch nhân kia nói không chừng có thể tìm tới nhược điểm đi đối phó hắn. Chút thái cổ vạn tục. Còn có khả năng bởi vì. Giảm bớt đối với hắn phụ thân bất tử thiên hoàng kính ý. Bởi vì thân phận cho hấp thủ ánh sáng. Mọi người đều biết phụ thân hắn có thể ở thời đại thần thoại sống lâu như thế. Không phải là bởi vì phụ thân hắn là cổ kim tới nay để nhất đế. Là đã chiếm không phải phượng huyết mà chi lực. Quả nhiên. Thiên hoàng tử hướng bên người nhìn lại. Phát hiện có thủ hạ nhìn về phía trong ánh mắt hắn. Lấy trước kia chút điên cuồng sùng bái kính ý thiếu rất nhiều. Cái gia hỏa này là một quái vật gì? Chẳng lẽ là hắn là thời đại thần thoại một vị thiên tôn sống đến nay? Loại ý nghĩ này vừa ra. Thiên hoàng tử mình cũng đem chính mình giật mình kêu lên. Thời đại thần thoại cửu thiên tôn. Thành đạo thời gian còn sớm bất tử thiên hoàng trước mặt. Thậm chí là cửa thiên tôn tiêu thất. Phụ thân hắn mới chỉ có quật khởi. Trở thành vạn tộc cùng tôn vinh thiên hoàng. Thời đại thần thoại cửa thiên tôn. Úi danh không thể so phụ thân hắn bất tử thiên hoàng yếu bao nhiêu. Thậm chí ở nơi này thời đại hậu hoang cổ. Mỗi cái tu sĩ đều biết thời đại thần thoại cửa thiên tôn. Cũng là biết bất tử thiên hoàng nhân không nhiều lắm. Nếu thật là một vị thời đại thần thoại cổ thiên tôn sống đến bây giờ. Thật có khả năng biết bất tử thiên hoàng bản thể bí mật kết hợp với phía trước đối phương những thứ kia Cuồng vọng không bên Đã tới nơi đây gặp sự tình các loại khả năng này vẫn là cực đại Lập tức Thiên hoàng tử đối với thiên cơ lâu ý sợ hãi lại tăng 3 ba phần Chỉ cần đối phương không phải động thủ với hắn Hắn tự nói với mình quyết không thể làm tức giận đối phương Nếu thật là thời đại thần thoại một vị cổ thiên tôn sống đến bây giờ Thực sự không cần cho cha mình bất tử thiên hoàng mặt mũi. Bởi vì đối với người như thế. Chính là cha của hắn bất tử thiên hoàng cũng không dám khinh thị. Chút ký ước toái phiến ở giữa. Hắn càng là nhớ tới phụ thân bất tử thiên hoàng đối với thời đại thần thoại cửa thiên tôn tôn sùng. Nói thẳng chính người sáng tạo chính loại bí thuật. Là trí cường thần thông. Nói như vậy. Ngươi thừa nhận phụ thân ngươi bất tử thiên hoàng cái kia điểu nhân không bằng ngoan nhân đại đế rồi hả? Ngoan nhân thổi hắc hoàng lần nữa nhảy ra ngoài. Tất biết bất tử thiên hoàng bí mật. Hắn càng thêm cảm thấy bất tử thiên hoàng không bằng ngoan nhân đại đế. Trong lời nói, cũng đúng bất tử thiên hoàng cái này đã từng thống trị thái cổ vạn tục. Bị coi là thần linh một dạng tồn tại không hề kính ý. Nhớ lại điểu nhân như vậy từ ngữ. Thiên hoàng tử sắp điên rồi. Hắn nhớ để cho thủ hạ cổ tổ thu thập hắc hoàng. Nhớ tới phía trước bị lưu tiêu vô thanh vô tức diệt hết cái kia cổ tổ. Hắn lại sợ rồi. Có thể hắc hoàng lần nữa vũ nhục phụ thân hắn bất tử thiên hoàng. Làm cho trong lòng hắn sát khí cuộn trào mãnh liệt. Bất tử thiên hoàng. Không chỉ là thái cổ vạn tục thần trong con mắt linh. Cũng là thần trong lòng hắn linh. Nói như vậy. Là đối với hắn tín ngưỡng vũ nhục. Dựa vào cái gì bởi vì ta phụ thân phận của bất tử Phượng Hoàng. Thì nói ta phụ không bằng cái gì đó ngoan nhân Đại Đế. Cần biết ở thời Đại Thần Thoại những năm cuối. Chính là các ngươi cái gọi là cực đảo Đại Đế. Cũng chỉ là cha ta thủ hạ thần tướng. Ở thời Đại Thần Thoại. Chính là cổ hoàng đều đúng cha ta cuối đầu. Thống trì trên trời dưới đất. Thái cổ hoàng tục. Vương tục. Vô miện chi hoàng ngân huyết cổ tục Đều bằng vào ta cha làm tôn Hắn thần dụ vừa ra Vạn linh không ai dám không theo Hắn vài chục vạn năm trường sinh bất tử Thống trì vũ trụ Cái này cái gì ngoan nhân đại đế Theo ta được biết Cũng bất quá sống một vạn năm mà thôi Thiên hoàng tử miệng như huyền hà Từng cách bất tử thiên hoàng công tích vĩ đại nói ra Chấn được rất nhiều tu sĩ sắc mặt hoàn toàn thay đổi Kinh hãi không thôi Chính là Hắc Hoàng Mặc dù mặt coi thường sáng vẻ Nhưng kỳ thật nội tâm của hắn Cũng là âm âm dung động Bất tử thiên hoàng xác thực cũng nhịp thiên Hắn rất nhiều chuyện tích nói ra Từ loạn cổ kỷ nguyên đến bây giờ thời đại hậu hoang cổ Cũng đều là vốn có duy nhất tính không nói còn lại Chỉ là thái cổ vạn tộc cùng tôn vinh Coi là thần minh điểm này Cũng làm người ta kinh dị Những thứ này cổ tộc bực nào kiêu ngạo tự phụ Được là hãng người gì Mới có thể làm cho bọn họ tôn sùng dường như thần linh một dạng Hơn nữa ngay tại lúc này trăm vạn năm trôi qua Bất tử thiên hoàng ở trong lòng bọn họ phân lượng đều không có yếu bớt bao nhiêu Thiên hoàng tử chỉ là có con trai của bất tử thiên hoàng cái thân phận này Những thứ này cổ tục vẫn là tôn hắn dường như thiếu chủ. Thiên hoàng tử như vậy hoành hành vô kỷ. Cũng là bởi vì trăm vạn năm trôi qua. Bất tử thiên hoàng ở thái cổ trong vạn tục dư uy không có giảm bớt chút nào. Cũng chính là thần bí thiên cơ lâu chi chủ. Cùng với hắc hoàng những thứ này cùng lẫn vào. Mới dám như vậy chướng mắt bất tử thiên hoàng. Bình thường người nhắc tới bất tử thiên hoàng bốn chữ. Đều tâm tổn kính ý. Ngươi có thể biết Thanh Đồng Tiên Điện, xưa nay vô số nhân vật cái thế tiến nhập, cần muốn ở Thanh Đồng bên trong Tiên Điện bác một đời tiên. Nhưng mà mặc kệ bất luận kẻ nào tiến nhập, đều là một con đường chết. Thanh Đồng Tiên Điện, mọi người biến sắc, chính là thiên hoàng tử, cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Thanh Đồng Tiên Điện không biết lai lịch, có thành tiên cơ duyên. truyền thuyết ở loạn cổ kỷ nguyên phía trước cũng đã tồn tại. Ở bắt đầu còn không có sinh ra sinh mệnh cấm khu thời điểm. Thanh đồng tiên điện chính là thế gian kinh khủng nhất tuyệt địa. Nếu như nói bây giờ sinh mệnh cấm khu là một dạng tu sĩ cấm khu. Cái kia thanh đồng tiên điện chính là cực đảo đại đế cấm khu. Đến từ thời đại thần thoại thiên hoàng tử. Càng là biết ở thời đại thần thoại. Có cổ hoàng tiến nhập thanh đồng tiên điện liền không còn có đi ra. Hơn nữa hắn còn biết. Phụ thân hắn đã từng suy tính đến rồi thanh đồng tiên điện vị trí tìm tới Cũng là ở quan sát từ đằng xa sau đó Cuối cùng không có bước vào thanh đồng tiên điện Ta biết thanh đồng tiên điện Có người nói bên trong có quan hệ với thành tiên Là xưa nay vô số cái thế kiệt trung thân theo đuổi địa phương Chính là truyền thuyết thánh thể diệt phàm đạt được vạn vật mẫu khí địa phương Nhân tộc ta đại năng nam cung chính Có người nói đã từ Thanh Đồng Tiên Điện sống sót trở về. Không sai. Ta cũng nghe nói lúc trước bàn đảo thỉnh hội bên trên. Nhân tộc đại năng Nam Cung chính tái hiện. Nhắc tới Thanh Đồng Tiên Điện. Rất nhiều người đều không bình tĩnh. dồn dập nói ra mình biết có quan hệ Thanh Đồng Tiên Điện tin tức nhờ vào Thánh Thể Diệp Phàm ở bắt đầu dẫn đồng bão táp. Thanh Đồng Tiên Điện lần nữa vì sở hữu tu sĩ tất biết. Đặc biệt nhân tộc Đại Năng Nam Cung Chính. Muốn bắt một đời tiên. Mời khổng tước vương cùng nhau trở thành thanh đồng tiên điện. Cuối cùng Nam Cung Chính. Càng là vạn cổ hiếm thấy từ thanh đồng tiên điện sống sót trở về. Còn mang về một ít liên quan tới thanh đồng tiên điện bí mật. Nhân tộc Đại Năng Nam Cung Chính. Một đời bức vương A. Nghe đến mấy cách này người nghe được Đại Năng Nam Cung Chính. Lưu tiêu đều là mắt lộ ra vẻ kinh dị Nam cung chính trang bức thủ pháp Chọn đời không kém ai Có thể nói trang bức giới điện phạm Bức vương cấp nhân vật Chính là đại năng Lại dám sông vào đãng thanh đồng tiên điện Khô lên muốn bác một đời tiên cuồng ngôn Lúc đó Nam cung chính ngôn luận Nhưng là làm cho cả bắt đầu đều chấn động Rất nhiều người Thậm chí đều cho rằng Nam Cung Chính muốn tử thanh đồng bên trong tiên điện thành tiên trở về. Hơn nữa cũng đích xác trở về. Mặc dù không có thành tiên. Nhưng cũng làm cho Nam Cung Chính vượt qua đại năng cánh cửa. Trở thành nhân tộc vương giả. Lưu tiêu càng là biết. Cái gia hỏa này cũng bên trong chiếm được một ít ngoan nhân đại đế truyền thừa. Diệp Phàm cùng cơ tử Nguyệt có thể tử thanh đồng tiên điện sống đi ra. Đó là có ngoan nhân tận đáy hộ tống. Cái gia hỏa này có thể còn sống đi ra. Tuyệt đối là cực đảo đại đế nghe được đều chấn động sự tình. Lâu chủ. Cái này Nam Cung chính lai lịch gì? Lại bị ngươi mang theo làm một đời bức vương. Lưu tiêu bên cạnh. Dương quá. ai những người tuổi trẻ này hiếu kỳ không gì sánh được. Bức vương A. Lâu chủ ở cửu châu kiểm tây thập đại trang bức nhân vật thời điểm. Cũng đều không có cho bất luận kẻ nào mang theo bức vương danh hiệu Có thể tưởng tượng cái này được xưng là nhân tộc đại năng nam cung chính nhân Trang bức thủ pháp đạt tới vực nào trình độ kinh người Nhân tộc đại năng nam cung chính Danh tự này vừa nghe cũng rất trang bức Tiêu phong đều có chút không nhìn được Lưu Tiêu nói Nhân tộc đại năng nam cung chính Muốn bác một đời tiên Người đeo đế thể Chân đạp thần tiên, luận trang bức, người này đương trúc đế nhất, dương quá đám người rồn dập chấn động. Đây chính là thần tiên một dạng thế giới, có thể ở thế giới như vậy bị lâu chủ xưng là trang bức đế nhất nhân. Tuyệt đối hữu bất phàm thủ đoạn, người đeo đế thể. Chân đạp thần tiên, lời này quả nhiên hết sức trang bức, tiêu phong cảm thán, trương tam phong rẽ mắt. Chỉ cảm thấy trong nháy mắt Nam Cung chính bức cách tràn đầy. Có cơ hội. Nhất định phải hướng người này lãnh giáo. Dương quá đám người. Càng là mặt lộ vẻ sùng bái. Vậy hắn thành tiên sao? Tinh linh cổ quái trung linh nhìn không được hỏi. Với trang bức một đảo. Hắn đã thành tiên. Sau một khắc. Lưu tiêu nghiêm túc nói. Thành tiên cố cơ trăm vạn năm. Năm tháng sẵn sạc thương hải biến hóa điền. Quán xuyên tuế Nguyệt Trường Hà. Ngưng tù vũ trụ hồng hoang. Thoát khỏi lục đảo luân hồi. Chém hết thiên địa đại đảo. Vạn cổ 70 đế. Duy ta Nam Cung Chính. Lời này vừa nói ra. Mọi người trong lòng xứng sờ. Nhân tục đại năng Nam Cung Chính. Nói qua lời như vậy sao? Lưu tiêu lần nữa nghiêm trang nói. Ở tương lai. Cổ sư không chọn vẹn sách sử có thể như vậy ghi chép. Ở đâu nhất cổ sư tuy nguyệt chư thánh tranh phách. Loạn thiên đồng địa. Tuyệt đại nhân kiệt đều xuất hiện. thân thể. Thiên yêu thể. Bá thể. Tiên thiên thánh thể đảo thai. Khô khiếu thiên địa gian. Ở đâu thương mang đại lục ở chỗ sâu trong càng là có khắc án đầu nguồn ngủ say. Mà nhân tộc đại năng nam cung chính ở trên sách sử. Cũng lưu lại nồng đầm một khoản. Nhịt thiên đọc ra đế thi. Nam cung đại tiên. Pháp lực vô biên. Người đeo đế thể. Chân đạp thần tiên. Đợi đến khi đó. Nam cung chính tên này sẽ là một cái cấm kỵ. Không người dám đề cập. Hấp thiên cơ lâu trùng. Khắp nơi đều là hấp khí thanh. Nhân tộc ta đại năng nam cung chính. Ở thiên cơ lâu chi chủ trong miệng hóa ra là khủng bố như vậy sao? Vạn cổ sau đó Nhân tộc đại năng nam cung chính Đều ở đây không trọn vẹn trong cổ sự bị ghi chấp Nam cung đại lão Nhân tộc vĩnh viễn tích thần Nam cung đại tiên Pháp lực vô biên Người đeo đế thể Chân đạp thần tiên Vô số tu sĩ điên cuồng gào thét đứng lên Nhân tộc đại năng nam cung chính Dĩ nhiên làm cho thiên cơ lâu chi chủ tôn sùng như vậy Trang bức một đạo Lại vì đương đại đệ nhất nhân Vô số tuế nguyệt sau đó Càng là trở thành cấm kỷ nhân vật Không thể đề cập Đây là cái gì ngưu nhân a Thanh đồng tiên điện Ngươi muốn nói cái gì Thiên hoàng tử trong lòng một hồi kinh nghi bất định Ánh mắt sắc bén nhìn về phía hắc hoàng Trong nhân tộc Lại có người từ thanh đồng tiên điện sống sót trở về Phải biết rằng ở thời đại thần thoại Cổ hoàng vào thanh đồng tiên điện cũng là một con đường chết a Còn lưu tiêu đối với nam cung chính những lời này Hắn thấy là trùng trêu đùa Đại năng Đó không phải là cái phác nhai sao Trở tay có thể giết Tu luyện mấy nghìn năm mới chỉ có đại năng Quỷ mục được có thể Nói ngoan nhân đại đế Nói như thế nào đến Thanh Đồng Tiên Điện đi. Thiên Hoàng tử trong lòng lén lúc tự nhủ. Cũng là âm thầm nhớ kỹ nhân tộc đại năng Nam Cung Chính tên này. Có cơ hội. Nhất định phải trói lại cái này Nam Cung Chính. Tỉ mỉ hỏi một chút liên quan tới Thanh Đồng Tiên Điện sự tình. Những người khác. Từng cái lỗ tai dựng thẳng lên tới. Thanh Đồng Tiên Điện quá thần bí. Thế. Thần bí đến trăm thời gian vãn năm cái này vẫn tồn tại bắt đầu tuyệt địa. Rất nhiều người đều chỉ biết rõ một cái tên. Lúc này nghe đại Hắc Cẩu nhắc tới. Rất nhiều người đều hy vọng có thể ở nơi đây nghe được vụn vặt bí văn. Phía trước giao trì thánh địa bàn Đảo thịnh hội. Tuy là Nam Cung chính nói không ít thanh đồng tiên điện thần tỉnh. Thế nhưng trong bọn họ, cũng không có mấy người có tư cách được mời đi tham gia giao trì bàn Đảo thịnh hội. Đại hát cầu nói. Ngoan nhân đại đế đã từng tiến nhập thanh đồng tiên điện bị nhốt. Cuối cùng hắn một trường đánh xuyên qua thanh đồng tiên điện. Từ thanh đồng bên trong tiên điện giết đi ra. Úm ủm. Sở hữu biết thanh đồng tiên điện. Lúc này trong lòng sấm vang cuồn cuồn. Chấn đồng hoàng sợ. Ngoan nhân đại đế. Dĩ nhiên đã từng một trường đánh xuyên thanh đồng tiên điện. Thật là mạnh. Quá nghịch thiên. Ta ngoan nhân đại đế, ngoan nhân đại đế vĩnh viễn thần, đủ sở hữu tu sĩ điên cuồng hô to, mắt lộ ra cuồng nhiệt. Cổ chi đại đế đều vẫn là qua tuyệt địa, dĩ nhiên làm cho ngoan nhân đại đế một trưởng đánh xuyên. Đại Hắc Cẩu nói xong, nhờ giúp đo nhìn về phía Lưu Tiêu, bởi vì đối với ngoan nhân đại đế, hắn biết không nhiều lắm. Chỉ biết là ngoan nhân đại đế là xưa nay tươi đẹp nhất nhân tộc đại đế Chính là hắn tôn kính nhất vô thủy đại đế Đều không có ngoan nhân đại đế kinh diễm Mặt trên liên quan tới thanh đồng tiên điện sự tỉnh Cũng là kết hợp Nam Cung chính cùng Diệp Phàm Hiểu biết Hắn đoán được đồ đạc muốn triệt để đem bất tử thiên hoàng đặt ở ngoan nhân đại đế dưới chân Còn phải dựa vào lâu chủ mới được Bởi vì giờ khắc này lâu chủ ở trong mắt Hắc Hoàng. Là của hắn đồng đảo ngoan nhân thổi. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 12. Chương 198 bất diệt thiên công. Ngoan nhân ba đời. Bảo nổ ngoan nhân nhất mạch tính kế. Bắt đầu chấn động. Thanh đồng tiên điện bị nhút ở bên trong ngoan nhân đại đế một trường đánh xuyên qua. Thiên hoàng tử nghẹn họng nhìn chân chối. Bên cạnh hắn những cổ tổ đó thánh nhân. Mỗi một người đều ở cuồng hấp lánh khí. Thanh đồng tiên điện là địa phương nào? Phỏng trừng ở thời đại này. Không có mấy cách so với bọn hắn những thứ này đến từ thời đại thần thoại cổ tục càng có quyền lên tiếng. Ở thời đại thần thoại, thanh đồng tiên điện xuất hiện số lần càng nhiều. Thế nhưng chỉ cần thanh đồng tiên điện xuất hiện, nhất định nương theo đại lượng cao thủ tuyệt thế vẫn lạc thậm chí cổ hoàng. Đều đã từng có số lượng tôn bỏ mạng ở bên trong. khoát lác, thanh đồng tiên điện đó là địa phương nào? Cổ hoàng đều sẽ vẫn lạc. Ngươi nói ngoan nhân từ bên trong sống sót trở về bản hoàng tử thư. Đánh xuyên qua thanh đồng tiên điện. Ngươi cách này không biết xấu hổ cầu thổi cũng quá đáng. Phản ứng kịp. Thiên hoàng tử lập tức cho rằng đại Hắc cậu là lừa dối hắn. Cha hắn bất tử thiên hoàng cũng không dám đăng lâm thanh đồng tiên điện. Bị ngoan nhân đại đế một trưởng đánh xuyên qua. Điều này có thể sao? Bất tử thiên hoàng không làm được sự tình. Ngoan nhân đại đế liền không làm được. Thao! Ngươi đây là cái gì lô giấy? Nhãn sở kiến. Thanh đồng tiên điện bị ngoan nhân đại đế một trưởng truyền vang. Cũng không phải là hắc hoàng khoác lác, mà là nhân tộc ta đại năng nam cung chính thân. Ngoan nhân đại đế kinh diễm vạn cổ. Tài tình tử cổ trí kim đế nhất nhân. Bất tử thiên hoàng không làm được sự tình. Ngoan nhân đại đế làm xong rồi. Có vấn đề gì? Thiên cơ lâu trùng. Ngoan nhân thổi cũng không chỉ có đại hắc cầu một cái. Đoàn đức, cùng với thật nhiều tu sĩ, đều là ngoan nhân thổi. Hơn nữa hiện tại, tranh luận là đối với nhân tộc ôm cực đại địch ý cổ tộc cùng tôn Vinh thần linh bất tử thiên hoàng. Coi như không phải ngoan nhân thổi. Lúc này cũng đều đứng ở hắc hoàng bên này. Những thứ này ngoan nhân thổi thật là quá đáng rồi. Thiên hoàng tử bên cạnh cổ tổ không nhìn được nói. Ở đại đế hai, hai không gặp gỡ dưới tình huống. Thật là ai thổi hung. Người đó liền lợi hại. Lâu chủ. Ngươi nói câu lời công đạo Thiên hoàng tử nhìn không được nhìn về phía lưu tiêu cái huyền này Ui! Đang ginh ngạc thấy lưu tiêu có thể là thời đại thần thoại một vị cổ thiên tôn sau đó Hắn đối với lưu tiêu lời nói vẫn là phi thường tin phục Hắn cũng không hy vọng xa với lưu tiêu lệch hướng cha của mình bất tử thiên hoàng Chỉ cần nói lời công đạo liền được Lâu chủ Ngươi nói cho cách gia hỏa này Ngoan nhân đại đế đến tổt cùng quăng bất tử thiên hoàng mấy con phố Đại hắc cầu cũng nhìn về phía Lưu Tiêu Lưu Tiêu nói Rất người đại đế ở để nhị thế lúc tuổi già Hoàn toàn chính xác tiến nhập thanh đồng tiên điện bị vây chết ở bên trong không 250 pháp đi ra Quả nhiên Ngoan nhân đại đế sống ra khỏi ba đời Sớm có suy đoán Diệp Phàm nghe được Lưu Tiêu lời nói Càng thêm chứng thực trong lòng suy đoán hình thái. Bất quá chỉ là đang bị nhút ở thanh đồng bên trong tiên điện trong lúc. Ngoan nhân đại đế nhịp sống ba đời. Từ trở về đỉnh phong hình dáng. Cũng là trong lúc ở chỗ này. Ngoan nhân đại đế ở nguyên lai thôn thiên ma công trên căn bản. Sáng chí càng kinh khủng hơn bất diệt thiên công. Ma khu cởi hết. Hóa sinh ra tiên thai. Khiến hắn nói tiến bộ dũng mãnh. Tiến nhập tiên đảo cánh cửa. Cuối cùng một trưởng đánh xuyên qua thanh đồng tiên điện. Tiêu sái ly khai. Nhịp sống ba đời. Sáng chế so với thôn thiên ma công cảng nhịp thiên bất diệt thiên công. Đánh xuyên qua thanh đồng tiên điện. Ngoan nhân đại đế mấy cách này hành động vĩ đại. Làm cho tất cả mọi người trong lòng run. Chính là thiên hoàng tử. Vẻ mặt đều là khó khống chế chấn động. Coi như thể chất không muốn thừa nhận ngoan nhân đại đế vượt qua phụ thân của hắn bất tử thiên hoàng. Nhưng ngoan nhân đại đế tuyệt đối là có cùng phụ thân hắn ngồi ngang hàng tư cách. Bình thường đại đế, trên cơ bản đều chỉ có thể sống một đời. Muốn sống để nhị thế, cũng chỉ có thể mượn bất tử thần dược. Sống ba đời, dựa theo kiến thức của hắn. Cũng không có nghe nói cái kia đại đế làm được quá. Chính là ở thời đại thần thoại cách loại này tu hành cường thịnh niên đại Như vậy đại đế cũng không từng nghe nói Hơn nữa thành tựu con trai của bất tử thiên hoàng Thứ hắn biết càng nhiều liền sống mấy đời Trên cơ bản chính là mở ra hồng trần vì tiên đại môn Thiên hoàng tử không nói Thật muốn hai người đặt ở đồng nhất thí Ai ginh diếm quá ai còn thật không tốt nói Mặc dù không nguyện thừa nhận Nhưng phụ thân của hắn có thể có loại này thành tựu. Đích thật là chiếm bất tử phượng hoàng. Huyết mạch tiện nghi. Lúc này, Lưu Tiêu trở về chính đề. Nói tiếp phía trước siêu quang thánh tử cùng Hoa Vân Phi sự tỉnh. Hoa Vân Phi mặc dù bị xưng là con bỏ đi. Cũng là bởi vì ngoan nhân nhất mạch bồi dưỡng hắn. Mục đích là vì thành toàn bất diệt thiên công truyền nhân. Đợi hắn thôn thiên ma công tu đến nhất định hỏa hầu. Làm cho bất diệt thiên công truyền nhân diêu quang thánh tử hút hắn toàn bộ. Cuối cùng tạo ra được hốn đồn thể tới. Đây chính là hoa vân phi vận mệnh. Không không. Thật là áp độc. Quá thảm. Hoa vân phi cư nhiên chỉ là rau hẻ. Mục đích là vì thành toàn diêu quang thánh tử. Lời này vừa nói ra. Thật nhiều tu sĩ ngược lại đồng tình bắt đầu hoa vân phi tới. Vốn tưởng rằng bị ngoan nhân nhất mạc nhìn chúng. Phải không thấy cơ duyên. Cái kia nghĩ cái này căn bản là một cái hố. Bị cho rằng rau hẻ tới bồi dưỡng. Lúc này bị ném đi ra. Không chỉ là bang chủ chính chủ diêu quang thánh tử hấp dẫn lực chú ý. Còn là muốn hắn nhờ vào đó nhiều cơ hội hấp những người này bổn nguyên. Khỏi mạnh trưởng thành tốt thu gặp. Ngoan nhân nhất mạc quá độc áp Diêu Quang Thánh Tử thật không ngờ âm hiểm Vẫn luôn trốn ở phía sau màn Diêu Quang Thánh Tử Đợi đến ngày hôm nay qua đi Nhìn hắn kết cuộc như thế nào Lâu Chủ Hoa Vân Phi vì sao không phản kháng Không đem đây hết thảy nói ra Có người nghi hoặc Hoa Vân Phi vì sao không phải vén khay Đem ngoan nhân nhất mạc tuôn ra tới Lấy sở hữu tu sĩ đối với ngoan nhân nhất mạc cầu hận. Tuyệt đối sẽ bao vây tiếu trừ. Lưu tiêu lắc đầu. Hoa vân phi không phải là không muốn vén khay. Điểm thứ nhất. Hắn cũng không có minh xác biết. Bất diệt thiên công truyền nhân chính là Diêu quang thánh tử. Vén khay. Hắn cũng không biết từ bên kia vén. Một phần vạn vén sai rồi. Thái huyền môn có thể không chịu nổi riêu quang thánh địa lửa giận. Mọi người gật đầu. Thái huyền tuy là cũng là đại phái. Nhưng cùng diêu quang thánh địa vừa so sánh với. Căn bản không cùng đẳng cấp. Riêu quang thánh địa mặc dù không có ra khỏi cực đảo đại đế. Nhưng bọn hắn đã có đế binh. Cùng chân chính ra khỏi đại đế thánh địa. Phân biệt cũng không lớn. Còn có một chút. Hoa vân phi đồng dạng tự phụ. Hắn muốn giết ngược. Mượn ngoan nhân nhất mạch áp lực. Giết ngược bất diệt thiên công truyền nhân Nếu có thể thành công Thái huyền chắc chắn chân chính quật khởi Mọi người trong lòng dùng mình Hoa vân phi hóa ra là ở binh đi nước cờ hiểm Muốn mượn này triệt để lớn lên Chấn hưng Thái huyền môn Hắn không hề từ bỏ Không có bởi vì bị ngoan nhân nhất mạch buông tha Bị coi thành rau hẻ liền cam chịu Ngược lại giá tâm không nhỏ Lưu tiêu nói Còn có một chút, chính là hoa vân phi mặc dù vén khay, cho hấp thủ ánh sáng toàn bộ. Nhưng ở ngoan nhân nhất mạch bị thiên hạ bao vây tiếu trừ phía trước, thái huyền nhất định sẽ bị ngoan nhân nhất mạch trước diệt hết. Dù sao ngay tại lúc này, hắn tu luyện thôn thiên ma công sự tình đã cho hấp thủ ánh sáng lâu như vậy. Cũng không có hoang cổ thánh thể cùng thánh địa chân chính ra tay với hắn. Hắn so với các ngươi hiểu rõ hơn hoang cổ thế gia cùng thánh địa là cái đức hạnh gì. Không có lợi ích. Những thái cổ thế gia này cùng thánh địa làm sao có khả năng đi liều mạng. Mọi người âm thầm chắc lưới. Cách này thiên cơ lâu chi chủ gan quá béo tốt. Phía trước nói thái cổ vạn tục là nửa người nửa thú xúc sinh. Hiện tại có trực tiếp công kích hoang cổ thế gia cùng thánh địa. Đơn giản là bắt được người đó liền phun ai. Mặc kệ thế lực của ngươi như thế nào khổng lồ Chút nào mặt mũi cũng không cho Ngoan nhân nhất mạc dĩ nhiên đã phát triển đến nước này Có thể diệt Thái Huyền môn rồi hả Có người thất kinh Hoảng sợ không thôi Phải biết rằng Thái Huyền ngoại trừ thánh địa cùng hoang cổ thế ra ở ngoài Đã coi như là bắt đầu đỉnh cấp thế lực Bây giờ Thái Huyền càng là ra đời lý nhược ngô như vậy tuyệt thế đại năng Ui thế không gì sánh được. Nhưng mà mặc dù cái này dạng. Hoa Vân Phi dĩ nhiên có lo lắng vén khay sau đó. Thái huyền bị ngoan nhân nhất mạch tiêu diệt. Ngoan nhân nhất mạch. So với các ngươi bất luận kẻ nào tưởng tượng đều mạnh. Diệt Phàm nói. Nhìn về phía diêu quang thánh nữ. Bởi vì căn cứ suy đoán của bọn họ. Ngoan nhân nhất mạch đã để mắt tới rồi diêu quang thánh địa. Đem điều này Thánh Địa cho rằng chất sinh dưỡng Đang không ngừng hấp thu Thậm chí bọn họ đều cho rằng ở tương lai một ngày Diêu Quang Thánh Địa có thể sẽ bỗng nhiên biến hóa nhanh chóng Trở thành ngoan nhân nhất mạch thế lực Hắn mấy lần cùng ngoan nhân nhất mạch giao phong Tự nhiên biết ở Diêu Quang Thánh Địa ở giữa Thật nhiều trưởng lão kỳ thực đều là ngoan nhân nhất mạch người Diêu Hy cùng cái kia vị Diêu Quang Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão Là càng nghe càng ngưng trọng Ở thiên hoàng tử lúc tới Bọn họ đã an bài người tin cẩn Đem tin tức chuyển quay lại diêu quang thánh địa Nếu không phải là liên quan tới Diêu quang thánh tử sự tình còn không có nghe xong Bọn họ đều phản hồi Diêu quang thánh địa đi Lưu tiêu gật đầu Nói Ngoan nhân nhất mạch Hoàn toàn chính xác không thể khinh thường Những năm gần đây Mạch này nhân dấu ở diêu quang thánh địa Đem diêu quang thánh địa coi là chất sinh dưỡng Không ngừng lớn mạnh Lấy một cái thánh địa thành tựu thổ những Có thể tưởng tượng bọn họ thế lực bây giờ lớn mạnh đến mức nào Hấp, khắp nơi đều là hấp khí thanh Ngoan nhân nhất mạch gan to bằng trời Dĩ nhiên đem diêu quang thánh địa cho sẵn thổ những Riêu khi lúc này Cả người cụ chấn động Lộ ra hoảng sợ màu sắc Lâu chủ, xin hỏi lời này của ngươi là thật sao? Diêu khi đã thất thố, đã không có tiếc hẳn tự tin cùng thong song. Nghe lâu chủ ý tứ, Diêu Quang Thánh Địa đã bị ngoan nhân nhất mạc thẩm thấu. Diêu Quang Thánh Địa, đang ở đối mặt bị tiêu diệt nguy cơ. Không nói Diêu khi chính là cơ hảo nguyệt cùng Khương Giật Phi đều có chút biến sắc. Đường đường Thánh Địa. Lại bị thẩm thấu đến rồi loại tình trạng này đều không có phát hiện Ngoan nhân nhất mạch thủ đoạn quả thực cao minh Nếu như để mắt tới gia tục bọn họ Khả năng kết quả cũng cùng diêu quang thánh địa không sai biệt lắm Lưu tiêu nói Các ngươi thánh tử đều là người ta truyền nhân Ngươi nói đây là thật giả Ánh mắt nhìn quét Lưu tiêu lần nữa lạnh lùng nói Không ngừng các ngươi thánh tử Liện các ngươi cực đảo binh khí Long Văn Hắc Kim Đỉnh Cũng đều bị ngoan nhân nhất mạch nắm trong tay Oanh Lời này vừa nói ra Như lôi đình hàng thế Đinh tai nhức ấp Cực đảo binh khí Đây tuyệt đối là thánh địa mệnh mạch Trọng yếu nhất Những thứ kia hoang cổ thế ra cùng thánh địa có thể vẫn trường tồn cùng thế liền là có cực đảo binh khí uy hiếp chư địch Mất cực đảo binh khí Chính là hoang cổ thế ra cũng khoảng cách diệt môn không xa. Không có khả năng. Diêu thiện trực tiếp hết sầm lem. Tin tức này quá dung động. Để cho nàng tâm tình đều không khống chế được. Cùng chúng ta suy đoán giống nhau. Dung động còn có diệt phàm mấy người. Thiên cơ lâu lâu chủ nói mỗi một câu. Bọn họ đều làm qua suy đoán. Lúc này một nghiệm chứng. Bọn họ đồng dạng không thể bình tĩnh. Người khác. Càng là cảm thấy ra đầu đều muốn nổ tung. Diêu Quang Thánh Địa Long Văn Hắc Kim Đỉnh nếu như bị ngoan nhân nhất mạch người nắm giữ. Đây tuyệt đối là Đại sự Kinh Thiên Động Địa tỉnh Lưu Tiêu nói. Ngoan nhân nhất mạch. Ở trước đây thật lâu đã nhìn chầm chằm Diêu Quang Thánh Địa. Bởi vì vì binh khí của các ngươi Long Văn Hắc Kim Đỉnh là thiên hạ duy nhất có trở thành cực đảo binh khí tiềm lực. Nhưng bởi vì chưa có cùng theo hóa cực đảo Đại Đế. Không có trở thành đế binh binh khí. Vô tận tuổi nguyệt trước một buổi tối. sấm gió đại tác. Long Văn Hắc Kim Đỉnh trở thành đế binh. Các ngươi cho là Long Văn Hắc Kim Đỉnh chính mình trở thành đế binh. Diêu Quang Thánh Địa không có đi ra qua cực đảo đại đế. Không có đại đế đảo Văn Khắc Ly. Long Văn Hắc Kim Đỉnh như thế nào trở thành đế binh? Toàn bộ. Bất quá là có ngoan nhân Đại Đế truyền thừa những người đó đang âm thầm tương trợ mà thôi. Là bọn họ bang Long Văn Hắc Kim Đỉnh khắc vi cực đảo Đại Đế Đế Vân. Mới để cho Long Văn Hắc Kim Đỉnh bước ra một bước cuối cùng. Thật nghĩ đến đám các ngươi Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Là vô sấu người từng đời một tế luyện kết quả. Người diêu quang thánh địa. Đến nay từng sinh ra mấy tôn chuẩn đế. Có thể tế luyện ra cực đảo binh khí tới. Lưu tiêu mỗi một câu Giống như là một thanh búa tạ đập vào diêu hy trong đầu Để cho nàng thương hoàng rút lui Các loại trở lưu tiêu lời nói xong Diêu đằng đắt là sắc mặt trắng bịch Không ngừng thánh tử Cư nhiên liền chính mình môn phái đế binh Đều là ngoan nhân nhất mạch Đi Cái kia vị Diêu quang thánh địa thái thượng trưởng lão đã ngồi không yên Sắc mặt khó coi dường như gan heo Phía sau lưng của hắn Đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Lưu quang lói lên. Hắn đã biến mất ở thiên cơ lâu bên trong. Ngay sau đó. Diêu thiện thân thể cũng biến mất ở nơi đây. Hai người đều không có tiếp tục nghe tiếp tâm tư. Chuyện lớn như vậy. Nhất định phải nhanh phản hồi tông môn. Muốn ở sự tình truyền ra phía trước. Đem sự tình bẩm báo cho trưởng giáo. Thiên cơ lâu trùng. Sớm đã xảy ra một mảnh. Không ai từng nghĩ tới. Lại ở chỗ này nghe thí chủng nghe dần cả người kinh dị tin tức. Đường đường diêu quang thánh địa. Dĩ nhiên đất là đại hạ tương khuyên bốn bấp binh. Liện chính mình cực đảo binh khí. Đều có thể không phải bọn họ. Ta dự cảm đến một hồi bão táp đem tịch quyền bắt đầu. diêu quang xảy ra đại sự tình A. Hy vọng đừng phát sinh đế binh hồi phục tử kỳ. Bằng không đem sinh linh đổ thán. Mọi người đều ở đây chấn động Chính là thiên hoàng tử Đều một trừng khẩu ngốc Ngoan nhân nhất mạch mạnh như vậy sao Một cái thánh địa bị thẩm thấu không nói Còn nắm giữ người ta cực đảo binh khí Rất nhanh Ở diêu kiếm hai người sau khi biến mất Không ít người cũng vô cùng lo lắng chạy ra khỏi thiên cơ lâu Loại chuyện lớn này Mặc dù là phát sinh ở diêu quang thánh địa Cũng trước tiên phải đăng báo. Trước không nói kế tiếp Diêu Quang Thánh Địa nổi loạn. Sẽ phát sinh kinh người gì đại sự kiện. Chính là cách này chút có thế lực người. Cũng lo lắng thế lực của mình giống như Diêu Quang Thánh Địa. Đã bị ngoan nhân nhất mạch thẩm thấu. Không phải chốc lát. Diêu Quang Thánh Tử là ngoan nhân nhất mạch truyền nhân sự tình liền hình thành một đảo gió bão. Cấp tốc tịch quyền toàn bộ bắt đầu. Có cùng riêu quang thánh địa dây dư thâm hậu hoang cổ thế ra. Thậm chí đã mời ra đế binh. Ứng đối lúc nào cũng có thể bảo phát đại loạn. Trong lúc nhất thời. Bắt đầu chấn động. Sở hữu thế lực trận địa sẵn sàng đón quân địch. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 12. Trường 199 bắt đầu phong vân di chuyển. Vương đằng hiện. Đế Uy tràn ngập. Diêu quang nội chiến. Ngoạ tàu. Bị lộ ra. Còn không có chạy tới thần thành Diêu quang thánh tử. Giữa đường nhận được nằm vùng ở thần thành thám tử tin tức chuyển đến. Hắn cùng ngoan nhân nhất mạc quan hệ cùng với các loại tính kế. Bị thiên cơ lâu triệt để bộc lộ rồi. Vô liêm sỉ. Cách này thiên cơ lâu gây tởm trong tư không. Đi ra vừa mãn khuôn mặt âm lịch lão giả, chính là Diêu Quang Thánh tử hộ đạo giả, ngoan nhân nhất mạch ở một Diêu Quang Thánh địa nhân. Các loại tính kế bị lộ ra. Đại nghiệp chưa thành. Hắn lúc này hận không được giết người cho hả giận. Bọn họ làm sao biết loại chuyện như vậy? Chẳng lẽ trong chúng ta ra khỏi kẻ phản bội? Diêu Quang Thánh tử sắc mặt cực kỳ xấu xí. Chỉ đợi hắn đột phá vương giả. Chảm đạo sau khi thành công. Diêu Quang Thánh Chủ sẽ truyện ngôi cho hắn. Hiện tại. Diêu Quang Thánh Chủ giết hắn đi tâm đều có. Tân tân khổ khổ bồi dưỡng truyền nhân. Dĩ nhiên là ngoan nhân nhất mạch người. Sợ là Diêu Quang Thánh Chủ Long Văn Hắc Kim Đỉnh đập tâm tư của hắn đều có. Có lẽ là Hoa Vân Phi nói ra. Diêu Quang Thánh tử hộ đạo giả trên mặt sát khí tất chấn động. Có đối với Hoa Vân Phi. Có đối với thiên cơ lâu. Hắn là cho là chúng ta không diệt được Thái Huyền. Hay là không dám diệt Thái Huyền. Thật sự cho rằng ra một lý nhược ngô. Thái Huyền môn liền lợi hại. Bọn họ đã cảnh cáo Hoa Vân Phi. Thánh tử. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ. Cách này hộ đạo giả trưng cầu Diêu quang Thánh tử ý kiến. Cho tới bây giờ. Diêu Quang Thánh Tử đã có thể nói là ngoan nhân nhất mạc người dẫn đầu. Lúc này chính là cái này hộ đạo giả sống mấy nghìn năm. Đối mặt bị lộ ra tình huống. Cũng là đầu lớn như Ngưu Đừng nói hắn. Chính là luôn luôn vận trù duy ác siêu Quang Thánh Tử. Cũng là đầu lớn như Ngưu Hắn giờ phút này. Còn không có tràm đạo. Còn chưa tới hoàn hành vô vị trình độ. Diêu Quang Thánh Địa còn có nội tình. Bọn họ không dám bại lộ. Chính là Diêu quang thánh địa còn có bọn họ kiêng kịa đồ đạc. Không nói bọn họ cũng không có triệt để nắm giữ long văn hát kim đỉnh. Chính là diêu quang thánh địa bao ở thần nguyên chính giữa những thứ kia lão quái vật. Đều không phải là bọn họ bây giờ có thể không nhìn. Ngươi lặng lẽ trở về. Làm cho tất cả mọi người lui lại. Chỉ vi vọng. Sự tình còn không có chuyện quay lại riêu quang. Diêu quang thánh tử thở dài Không có tuyển trạch cùng diêu quang thánh địa triệt để khai chiến Mà là tuyển trạch co rút lại thế lực Âm thầm chuyển đi ngoan nhân nhất mạc người cái ghi hộ đạo giả sường sốt Nghiêm túc nhìn diêu quang thánh tử liếc mắt Xoay người biến mất Đông hoàng Hoang cổ thế ra cơ ra Diêu quang thánh tử hóa ra là ngoan nhân nhất mạc người Tin tức chuyển tới cơ ra thời điểm Chính là cái này từ thời đại hoang cổ liền truyền lưu cổ xưa thế gia cũng chấn động Cái thánh địa Lại bị người thẩm thấu đến rồi loại tình trạng này liền thánh tử đều là của người khác ngẫm lại cũng làm người ta lưng phát lạnh Nếu không phải hoang cổ thế gia đều chỉ nhận thức huyết mạch Nói không chừng bị ngoan nhân nhất mạch để mắt tới chính là cơ gia Nói như thế Trước đây tử nguyệt cùng trăng sáng bị người đuổi giết Bọn họ suy đoán đuổi giết bọn hắn người Diêu quang thánh tử là sự thật. Cơ hảo nguyệt cha vẻ mặt hàn quang. Làm ta cơ ra không ai. Lập tức phái người đích thân tới Diêu quang. Để cho bọn họ cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Cơ ra trưởng lão lập tức la âm lên. Đăng đằng sát khí. Đừng nóng vội. Lúc này đi diêu quang. Nói không chừng phải giúp bọn họ giò mìn. Trước hết để cho bọn họ nổi loạn lại nói. Cơ ra gia, gia chủ âm chắc chắc nói. Lúc này này bọn họ gấp hơn. Là diêu quang thánh địa thánh chủ. Hắc, giả là ở trước mặt ta đắc ý. Nói chuyện nhân của mình ưu tú bao nhiêu. Những thứ này vẽ mặt. Hoang cổ thương ra. Có làm càn liều lính cười to chuyện đến. Chuyện vang trăm rằm. Không có bao nhiêu người đồng tình diêu quang thánh địa. Đều đang đợi lấy xem chuyện cười của bọn họ. Đặc biệt là cung cấp bậc thiết lực. Càng là ước gì riêu quang thánh địa nổi loạn mới tốt. Liên tục 9 tiếng trung vang. Chấn động toàn bộ Thái Huyền Môn. Là cao cấp nhất cảnh cáo chung. 9 tiếng trung vang sau đó. Có Thái Huyền Môn để tử nghẹn ngào gào lên. Liên tục tiếng chun vang 9 lần. Đại biểu Thái Huyền Môn sẽ có diệt môn nguy hiểm. Loại tình huống này. Coi như là ở bế tử quan Cũng cần lập tức xuất quan Ú Ú Đinh tai nhức ốc tiếng gầm gử vang tới Toàn bộ mi mi cửa 108 trên đỉnh Đều có đảo văn hiện hiện ra phát sinh ngất trời thần uy Tông môn hồ sơn đại trận đều mở ra Sở hữu thái huyền môn đệ tử lần nữa hoàng sợ Ờ Đây là có hoang cổ thế ra tới tấn công thái huyền môn rồi hả Vài vạn năm Thái huyền môn không ngừng phát ra chiến tiếng chun vang. Còn mở ra hồ sơn đại trận. hưu hưu vị. Sau một khắc. Thái huyền môn cắt nơi có thần huy sông lên trời. Hướng tổ phong mới sơn bay đi. Ngươi an tâm đứng ở nơi đây. Hướng chầm mùn lý nhật ngô. Trời sập cũng không sợ hãi. Lúc này cũng là nhìn không được thốt nhiên biến sắc. Hắn vấy tay. Cơ. Hơ. Ủa. I -e T Phong truyền thừa chí bảo cung thần liền rơi vào trong tay của hắn cũng không đợi cùng Trương Văn Sương giải thích Hắn trong nháy mắt biến mất ở cơ hơn U I E T Phong bên trên 9 tiếng trung vang Không chỉ có chấn động toàn bộ Thái Huyền Càng làm cho Đông Hoang còn không có nhận được tin tức thế lực hoàng sợ Dạng gì sự tỉnh Dĩ nhiên làm cho Thái Huyền môn hộ sơn giảm nhiều đều mở ra 108 sơn như lâm đại địch Thời gian Thiên hạ náo động Mọi người đều ở đây hỏi thăm Chờ biết thiên cơ lâu ra ánh sáng sự tình sau đó Bắt đầu tại chỗ chấn động Ta muốn trở về Hoa vân phi nhãn thần kiên định đứng lên Bên cạnh hắn Lý tiểu mạn sắc mặt khó coi Thiên cơ lâu Dĩ nhiên phơi sáng bọn họ không dám ra ánh sáng sự tình Đơn giản là ở thông bọn họ cùng ngoan nhân nhất mạch trước giờ quyết đấu. Ngươi có thể rời đi. Hoa Vân Phi không có yêu cầu Lý Tiểu Mạn cùng hắn cùng nhau biết Thái Huyền Môn. Nói xong. Một bước đạp không. Hoa Vân Phi trong nháy mắt đăng lâm trên cao. Hướng Thái Huyền Môn phương hướng bay đi. Rất nhanh. Hoa Vân Phi phát hiện phía sau có gì dạng. Hắn chợt quay đầu. Phát hiện Lý Tiểu mạn đang chật vật cùng ở phía sau hắn đuổi theo hắn. Trong nháy mắt. Hoa vân phi bộ dạng có một màn cảm động hiện lên. Pháp lực một quyền. Hắn mang theo Lý Tiểu mạn ra tốt gấp bay xa đi. Thương thiên phách thể chính là thánh thể địch thủ cũ. Vài vạn năm vẫn nhiệt xếp thánh thể nhất mạch. Ta như cùng với huyết đấu. Trăm chiêu có thể giết Thánh thể xếp thứ ba thì như thế nào? Vô địch người. Chưa bao giờ là dựa vào thể chất, coi như tiên thiên thánh thể đảo thai trên đời. Ta vương đằng đồng dạng vô định, Bắc nguyên thâm sơn. Có người nghe được chuyện đến như vậy giống giận Tư tư thực thực tiêu thất đát lâu Bắc đế vương đằng xuất hiện. Mọi người đều biết, phía trước thánh thể diệp phàm dẫn sắc man tục đại quân ngựa đạp hoang cổ thế ra. Đem bắt nguyên vương ra cho tàn sát không còn chỉ có bắt đế vương đằng bởi vì không có ở nhà tộc chạy thoát. Gia tục bị diệt sau đó. Vương đằng vẫn không có hình bóng. Diệp phàm. Ngươi đứng ở thần thành. Chờ ta vương đằng tới giết ngươi. Suy đoán rất nhanh trở thành sự thật. Đó đích xác là vương đằng. Hắn càng là trực tiếp cách không kêu gọi. Muốn tới thần thành chạm sát diệp phàm. Báo gia tục bị diệt thủ. Rất nhanh Có người chứng kiến cửu long chiến xa lái qua Hướng đông hoang thần thành lướt đi Bắt đế vương đằng Sẽ cùng thánh thể diệt phàm giao phong Điều nổ tung tin tức lần nữa tịch quyển bắt đầu Vô số tu sĩ Bắt đầu hướng đông hoang chạy đi Muốn chứng kiến bắt đế vương đằng cùng thánh thể diệt phàm khuyên thế đại chiến Tiên thiên thánh thể đảo thai Nhất định thành đế Hốn đồn thể Tất nhiên thành tiên. Trung Hoàng trong mắt chiến ý sôi trào không ngớp. Hắn là 9.000 năm trước nhân vật cái thí. Cùng cái u thuộc về đồng lứa. Năm đó hắn có bao nhiêu kinh diễm. Vì để cho hắn có thành đảo cơ hội. Kỳ sĩ phủ phủ chủ tự mình xuất thủ đưa hắn phong ấm. Dịch ra thanh đế thành đảo phía sau áp chế. Luận kinh diễm trình độ. Hắn thực sự lẫn áp chuẩn đế cái u Mà hắn đời này bị tỉnh lại, là bởi vì hắn thành đạo cơ hội tới. Đúng vậy, thành đạo, kỳ sĩ phủ phủ chủ, cho là hắn tất nhiên có thể thành đạo, có thể tưởng tượng được. Trung Hoàng có bao nhiêu kinh diễm, đời này bị tỉnh lại. Vân Đồng Thiên Hạ Thánh thể diệt phàm, vẫn là Bắc Đế Vương Đằng, Đông Hoang Thần Vương thể cơ hảo nguyệt. Hắn đều chẳng bao giờ chân chính đối với những người này sản sinh quá chiến ý Mà giờ khắc này Đang nghe tiên thiên thánh thể đạo thai cùng hốn đổn thể sau đó Trung Hoàng không khống chế được chiến ý bừng bừng phấn chấn đứng lên Đi đông hoang xem một chút đi Trong nháy mắt Trung Hoàng làm ra như vậy quyết định Nam lính Yêu hoàng điện Đông hoang thần vương thể dĩ nhiên chỉ sắp xếp để thập Đại ca Cái này thiên cơ lâu khoát lát A Nam yêu trước người. muội muội của hắn tề họa thủy vẻ mặt chấn động. Nói đùa. Danh chấn bắt đầu. Được xưng có thể che chở một cái hoang cổ thế ra hưng thỉnh mấy ngàn năm đông hoang thần vương thể. Dĩ nhiên tại sở hữu thể chất ở giữa chỉ sắp xếp đệ thật. Đây là đùa dẫn hay sao? Nam yêu trầm mặt không nói. Hắn chính là trong lòng chấn động. Thế gian lại có nhiều như vậy khủng bố thể chất sao? Không biết thiên yêu thể cùng những này nhân tục thể chất so với? Có thể sắp xếp để mấy? Hắn là yêu hoàng hậu rồi. Cũng không phải là nhân tục. Là lấy ở thiên cơ lâu bài danh ở giữa. Không có sắp xếp hắn thiên yêu thể. Đại ca ngươi nếu hiếu kỳ. Chúng ta tự mình đi cách này thiên cơ lâu hỏi một chút vậy lâu chủ. Có người nói riêu quang thánh nữ đã được sự giúp đỡ của thiên cơ lâu. Tiên tam chảm đạo. Người cách này đại danh đỉnh đỉnh hướng yêu đắt lạc hậu người khác. Tề họa thủy kinh sợ nói. Đối với thiên cơ lâu rất hiếu kỳ đã triệt để không khống chế nổi. Sức một mình. Thời gian ngắn ngủi khuấy đồng bắt đầu phong vân. Hắn rất muốn biết một chút về cách này thiên cơ lâu chi chủ là bực nào phong thái nhân vật. Đối phương không chỉ có nhìn thái cổ vạn tộc vì nửa người nửa thú xuất sinh. Càng là ngay trước mặt thiên hoàng tử giết thiên hoàng tử một cái thủ hạ. Làm cho thiên hoàng tử cũng không dám báo thủ. Tốt, nam yêu cũng tò mò. Thiên cơ lâu phong vân tụ tập. Hắn cũng muốn đi xem xem. Hai người ly khai yêu hoàng điện không bao lâu. Thu vào một cái càng thêm dung động tin tức. Diêu Quang Thánh Nữ cùng hộ đạo giả chạy về Diêu Quang Thánh Địa trên đường Điều chỉnh đến rời đi Diêu Quang Thánh Tử Hai người lúc này yêu cầu Diêu Quang Thánh Tử cùng bọn chúng cùng nhau phản hồi Diêu Quang Thánh Địa tiếp thu thẩm tra Diêu Quang Thánh Tử cự tuyệt Một trận chiến đấu bào phát Dẫn đầu tiên tam chảm đạo Diêu Quang Thánh Nữ cùng nàng hộ đạo giả cùng Diêu Quang Thánh Tử chém giết Một trận chiến đấu sau đó Vạn dặm sơn xuyên bị đánh vỡ Sơn Hà Di Vị Khiến người ta hoàng sợ Chỉ là tiên đại nhị trọng thiên diêu quang thánh tử Chém giết diêu kiếm hộ đạo giả Mà diêu kiếm Vượt lên trước diêu quang thánh tử một cách đại cảnh giới Lại bị diêu quang thánh tử đánh trọng thương trốn chết Tin tức vừa ra Thiên hạ chấn động Diêu quang thánh tử kinh khủng sức chiến đấu Làm cho bắt đầu tu sĩ hoàng sợ Phải biết rằng Cái kia bị đánh chết nhân Nhưng là diêu quang thánh địa thái thượng trưởng lão Cũng không phải cái gì vô danh miêu cầu Không Liên đáp tiên tam chảm đạo Diêu đằng Đều bị đánh trọng thương trốn chết Có tu sĩ xa xa chứng kiến cuộc chiến đấu kia Có người nói đại đạo bảo bình ngang trời Một kích liền đánh bảo Diêu quang thánh địa Cái kia vị thái thượng trưởng giả Đại đạo bảo bình Đó là ngoan nhân đại đế tiêu chí Cảm sát Diêu quang thánh địa thái thượng trưởng giả đồng thời. Diêu quang thánh tử là ngoan nhân nhất mạch truyền nhân sự tình hoàn toàn bị tỏa thực. liền tại tất cả mọi người đời diêu quang thánh địa sự kiện đến tiếp sau lúc. Không bao lâu. Một cổ khí thế khủng bố tràn ngập toàn bộ bắt đầu. Vô tận sơn xuyên. Ước ước vạn sinh linh đều ở đây cổ khí thế khủng bố phía dưới lạnh run. Đế quy. Trải qua đều biết. Điều này làm cho cái này bắt đầu đều run dẩy khí cơ. Là trong truyền thuyết đế huy. Có thế lực khôi phục cực đảo binh khí. Người phương nào vọng động đế binh. Đông hoang sinh mệnh cấm khu. Ở đế huy phía dưới. Có ngủ say cổ đại trí tôn bị đế huy thức dậy. Cổ đại trí tôn cấp số này nhân. Cũng chỉ có có thể huy hiếp bọn hắn cực đảo binh khí khôi phục. Mới sẽ đem bọn họ tỉnh lại. Những con kiến hôi này Thật muốn diệt bọn hắn Cấm khu bên trong Có chí tôn cho đắt mắt hàn quang Bọn họ loại này tồn tại Kéo dài hơi tàn Mặc kể nguyên nhân gì Bị tỉnh lại một lần Đều muốn trả giá trả giá nặng nề Gia tốt sinh mệnh lực sói mòn Trong mắt con kiến hôi vọng đồng đế binh thức dậy bọn họ Những thứ này chí tôn mỗi một người đều là nổi giận phừng phừng Đánh nhau. Diêu Quang Thánh Địa Long Văn Hắc Kim Đỉnh hồi phục. Cơ ra gia, gia chủ. Lập tức liền nhận ra đế uy đầu nguồn là Diêu Quang Thánh Địa Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Nhìn có chút hả vê cười ha hà. Long Văn Hắc Kim Đỉnh hồi phục. Đang đuổi giết Diêu khi Diêu Quang Thánh tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Khẩn cấp ngừng lại. Hắn có chút bối rối. Hắn chỉ làm cho ngoan nhân nhất mạch rời khỏi Diêu Quang Thánh Địa. Không muốn cùng Diêu Quang khai chiến Tuy là bọn họ cũng có trường khống Long Văn Hắc Kim Đỉnh bí thuật Nhưng Long Văn Hắc Kim Đỉnh ban đầu hình thái Chính là Diêu Quang Thánh Địa tiền bối luyện Nếu như chỉ cùng hiện tại Diêu Quang Thánh chủ tranh đoạt Bọn họ có thể cướp đi Long Văn Hắc Kim Đỉnh Nhưng là phải biết Diêu Quang Thánh Địa còn có phong ấm tại thần nguyên chính giữa nhân vật tuyệt thế Thánh nhân cao thủ Một khi cướp đoạt Long Văn Hắc Kim Đỉnh, Diêu Quang Thánh địa vì bảo trụ Long Văn Hắc Kim Đỉnh, nhất định phải tỉnh lại những thứ này lão quái vật. Đến lúc đó, ngoan nhân nhất mạch người muốn giúp đi, thì không phải là thoải mái như vậy. Một luồng đế quy, vạn sẵn sơn hà đều muốn hóa thành phi khôi. Đám này não tàn, Diêu Quang Thánh tử trong lòng tức giận mắng, không nghĩ tới chính mình chỉ là quên thông báo. Bọn người kia liền đi Đồng Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Đi. Sự tình đại điều. Đồng Đế Binh. Diêu Quang Thánh Tử cũng biết sự tình đại điều. Cuộc diện như vậy. Diêu Quang Thánh Địa cùng ngoan nhân một mạch là thực sự không chết không thôi. Vì bảo trộ mặt mũi. Diêu Quang Thánh Địa nhất định phải xuất đồng phong ấm thánh nhân tới đuổi giết bọn hắn. Quay người lại. Diêu Quang Thánh Tử cũng không truy sát Diêu Hy. Mà là cấp tốc dấu giếm hành tích. Biến mất ở một bên man hoang sơn xuyên ở giữa làm. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 12. chương 200 đấu chiến thánh Pháp. Hoàn chỉnh đế kinh. Thánh hoàng tử đối với thiên hoàng tử. Đế binh công thần thành. Rất nhanh có quan Diêu quang thánh địa tin tức xác thật liền truyền khắp bắt đầu. Ngoan nhân nhất mạch thoát đi phía trước. Dĩ nhiên vọng tưởng mang đi Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Với Diêu quang thánh địa phổ cận tế tự. Triệu hoán Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Trường khống Long Văn Hắc Kim Đỉnh Diêu quang thánh chủ bởi vì gặp đế khí. Vội vàng không kịp chuẩn bị kém chút đều chết hết rồi. Nếu không là diêu quang thánh địa đúng lúc phá vỡ phong ấm. Từ thần nguyên ở giữa mời ra nhân vật tuyệt đỉnh, Long văn Hắc Kim đỉnh đều bị ngoan nhân nhất mạch cho cướp đi. Có người chứng kiến Diêu quang thánh địa phương diện, có thánh nhân ngang trời, truy sát ngoan nhân nhất mạch người. Có người nói cái kia vị hồi phục thánh nhân bão nổi, mang theo đoạt lại Long văn Hắc Kim đỉnh trực tiếp phát động một luồng đế uy, đem tàn nhẫn cầu cao thủ đều cho san bằng quá nửa. Diêu quang thánh địa phủ cận Vạn rằm sơn xuyên mẫn diệt, để lại long văn Hắc Kim đỉnh đế quy Sinh linh chết hết, càng khiến người ta hoảng sợ là toàn bộ Diêu Quang Thánh địa lại có nhiều hơn phân nửa trưởng lão cùng với thái thượng trưởng lão đều là ngoan nhân nhất mạc người. Cách này một lớp, Diêu Quang Thánh địa giết địch 1000, tổn hại 800. Nhiều hơn phân nửa trưởng lão xanh túc biến thành ngoan nhân nhất mạc người. Thế lực lập tức giảm mạnh quá nửa Ai có thể mang tới diêu quang thánh tử đầu lâu Thưởng truyền thế thánh nhân binh khí nhất kiện Hoặc là nguyên thạch mười vạn cân Có thể cung cấp ngoan nhân nhất mạch tàn dư tin tức Cũng có thể không có cùng thưởng cho Cuối cùng Diêu quang thánh địa càng là phát sinh như vậy thông cáo Khắp thiên hạ truy sát diêu quang thánh tử cùng ngoan nhân nhất mạch người diêu quang thánh địa là triệt để nổi giận Bồi dưỡng thánh tử là của người khác còn dễ nói Dám đánh cực đảo binh khí Long Văn Hắc Kim Đỉnh chủ ý Đây là muốn triệt để chặt đức siêu quang thánh địa ngảnh Thậm chí bọn họ cái kia phá vỡ thần nguyên suốt thế thánh nhân Đều không có trở về môn phái Mà là trực tiếp mang theo Long Văn Hắc Kim Đỉnh tiếp tục khắp thiên hạ truy sát Không ai từng nghĩ tới Thiên cơ lâu một cách bảng danh sách đi ra Lại muốn riêu quang thánh địa nửa cách mạng. Lập tức. Thiên cơ lâu danh tiếng lần nữa đại táo. Thiên cơ lâu. Ngươi chờ. Bị đuổi giết được sườn như chó nhà có tang ngoan nhân nhất mạch. Trực tiếp phát ra như vậy kêu gọi. Tất cả tính kế. Mắt thấy chỉ chờ riêu quang thánh tử thượng vị. Nhưng không nghĩ cách này không giải thích được thiên cơ lâu. Đưa bọn họ gốc gác đều bảo đi ra. Nếu không phải là phía sau có thánh nhân truy sát Nói không chừng ngoan nhân nhất mạc người Muốn người thứ nhất giết đúng là thiên cơ lâu lâu chủ Thiên cơ lâu trùng Diêu quang thánh địa sự tình truyền tới đây thời điểm Sở hữu tu sĩ đều là nghẹn họng nhìn chân trối Tuy là bọn họ đều không có hoài nghi lưu tiêu lời nói Nhưng diêu quang thánh địa thực sự bởi vì yêu sách bảo phát nội loạn Vẫn là làm cho tất cả mọi người mục trừng khẩu ngốc Diêu quang thánh địa Cứ như vậy ném nửa cái mạng Diêu quang thánh tử thật là mạnh Tiên tam chảm đạo thánh nữ diêu khi Đều bị hắn truy sát Ta đi Còn tốt diêu quang thánh địa đem Long Văn Hắc Kim Đỉnh đoạt trở về Nếu như Long Văn Hắc Kim Đỉnh ở ngoan nhân nhất mạc trong tay Thiên hạ này liền muốn rối loạn Thiên cơ lâu bên trong tu sĩ Không có cảm nhận được phía trước tràn ngập toàn bộ bắt đầu đế quy Ở thiên cơ lâu chi chủ Đế quy còn không ảnh hưởng tới nơi đây Là lấy ngoại giới đều sôi trào dương dương Thiên cơ lâu bên trong tu sĩ mới biết được chuyện gì xảy ra kinh người sự tình Lâu chủ làm tốt lắm Đại hắc cầu đứng thẳng người lên Vỗ hai cái móng vuốt Diêu quang thánh tử vẫn luôn là mấy người bọn họ đại họa trong đầu Mấy lần săn bắn bọn họ Không chỉ là hoang cổ thánh thể diệt phàm bị diêu quang thánh tử để mắt tới Hắn này đặc thù cậu Cũng là diêu quang thánh tử mục tiêu Hắc hoàng mặc dù chỉ là thông thường thổ cậu Nhưng hắn đi theo nhưng là vô thủy đại đế Bị vô thủy đại đế lấy cực đảo chi lực thanh tẩy quá bổn nguyên Luận tính đặc thù Hắn không thể so đông hoang thần vương thể như Nguyên tắc ở giữa Hắn cùng với Diệp Phàm lần đầu lúc gặp mặt nhục thân Giao Phong Hai người nhưng là tương xứng Lâu chủ Cẩn thận ngoan nhân nhất mạch đến đây trả thù Thiếu đạo đức đạo sĩ nhìn về phía Lưu Tiêu Đừng xem ngoan nhân nhất mạch bị Diêu Quang Thánh Địa truy sát Đã cảm thấy yếu Nếu không phải là Diêu Quang Thánh Địa chính là cái kia xuất thế thánh nhân mang theo Long Văn Hắc Kim Đỉnh Ai giết ai còn chưa nhất định Ha ha Lưu tiêu không nói gì Mà là đáp lại một tiếng cười nhạt Thiên hoàng tử Lăn ra đây Bỗng nhiên Hét lớn một tiếng vang lên Cách này có thể nhường cho thiên cơ lâu bên trong mọi người thất kinh Thiên cơ lâu chưa xuất hiện phía trước Dám cùng thiên hoàng tử đối nghịch chỉ có thánh thể diệt phàm mấy người Lấy thiên hoàng tử địa vị Chính là hoang cổ thánh thể hùng chủ kiến đến Đều chưa chắc dám dùng loại giọng nói này nói. Đây chính là vạn tục cùng tôn vinh thần linh con trai của bất tử thiên hoàng. Chính là bất tử thiên hoàng không ở. Thái cổ vạn tục cũng còn tôn từ thiên hoàng tử hiệu lệnh. Thật muốn chọc cho thiên hoàng tử này sinh áp độc. Chưa chắc không thể san bằng một cái hoang cổ thế ra. Ai to gan như vậy. Cũng dám làm cho thiên hoàng tử lăn ra đây. Từ đâu tới mãnh nhân. Không muốn sống nữa sao sao. Thiên cơ lâu bên trong tu sĩ. dồn dập hướng thanh âm khởi nguồn nhìn lại. Chỉ thấy một cách lôi công mặt lông. Cả người vàng ấm ánh bộ lông vượng nhân khí thế hung hăng đứng ở cơ lâu bên ngoài. Trong tay của hắn. Nắm một căn tiên thiết côn. Là thánh hoàng tử. Chứng kiến cái này tạo hình. Mọi người đều biết dám gọi thẳng làm cho thiên hoàng tử cút ra đây người là người nào. Thánh hoàng tử, đã từng cổ hoàng đấu chiến thánh hoàng ấu tử, đại lôi âm tử trung, đấu chiến thắng Phật cháu trai, lưu tiêu lông mày nhớn lên, cũng nhìn về phía thánh hoàng tử, tính xanh, thánh hoàng tử, thân phận, đấu chiến thánh hoàng chi tử, huyết mạch, đấu chiến thánh viên, tu vi, tiên đại nhị trọng thiên, tuyệt học. Đấu chiến thánh pháp hoàn thành cổ hoàng kinh Tới đây mục đích Làm rõ ràng đấu chiến thánh hoàng nguyên nhân Cái chết chứng kiến thánh hoàng tử tin tức Lưu tiêu trong mắt chứa tiếu ý Bất kể là là trước kia cơ hảo nguyệt hoặc là khương giật phi Diệp phàm đại Hắc cẩu bọn họ Trên người đều không có hoàn thành đế kinh Mỗi cá nhân nói học hoàn toàn chính xác Chỉ là hoàn chỉnh đế kinh một bộ phận Thánh hoàng tử Vẫn là thứ nhất mang theo hoàn chỉnh đế kinh tới thiên cơ lâu. Hoàn chỉnh đế kinh. Bao quát tu hành thiên. Bí thuật thiên cùng với cực đảo thiên. Mà cơ hảo nguyệt bọn họ những người này. Trên cơ bản đều chỉ có tu hành thiên cùng với bộ phận bí thuật thiên. Cực đảo thiên. Không có bất kỳ người nào có. Ta đi. Thánh hoàng tử đây là muốn tìm đến thiên hoàng tử sống mãi với nhau sao? Thời đại hoang cổ vị cuối cùng cổ hoàng tử Đối chiến thái cổ vạn tục cùng tôn vinh thần linh chi tử Có trò hay để nhìn Thánh hoàng tử khí phách Thiên hạ dám gọi thẳng thiên hoàng tử Cũng liền ngươi và thánh thể diệt phàm Thiên cơ lâu bên trong tu sĩ Lập tức kích động Ước gì thánh hoàng tử cùng thiên hoàng tử làm Lại muốn đánh nhau Lâu chủ ngưu a Phía trước một cách cho hấp thủ ánh sáng Làm cho Diêu quang thánh địa ném nửa cách mạng Xem thánh hoàng tử bộ dạng Cũng là bởi vì lâu chủ cho hấp thủ ánh sáng bất tử thiên hoàng đánh lén đấu chiến thánh hoàng sự tình Tới gây sự với thiên hoàng tử Ngọa Tảo Thánh hoàng tử đến có chuẩn bị A Mang theo đấu chiến thánh hoàng tiên thiết côn Lời này vừa nói ra Mọi người đều nhìn về thánh hoàng tử cây gậy trong tay Cực đảo binh khí Lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người Đây là muốn làm chết thiên hoàng tử nhịch điệu A Cổ hoàng binh khí đều mang đến Hy vọng thánh hoàng tử có thể giết cái này chán giết đồ đạc Đổi quá khứ Không ai dám như vậy không kiêng nể gì cả đối với thiên hoàng tử soi mói Càng chưa nói dùng đồ đạc để hình dung thiên hoàng tử Nhưng lúc này thân ở thiên cơ lâu Bọn họ căn bản không sợ cái gì thiên hoàng tử Dám ở thiên cơ lâu ra tay với bọn họ Lâu chủ sẽ dạy thiên hoàng tử làm người Không có mấy người tục đối với thiên hoàng tử có hào cảm Bởi vì thiên hoàng tử phi thường cửu thì nhân tục Ngược lại là thánh hoàng tử Nhân tục đối với người hắn thích còn rất nhiều Bởi vì đấu chiến thánh viên nhất mạch Đối với nhân tục rất thân mật Thái cổ vạn tục có thể bằng lòng cùng nhân tục ngồi xuống đàm luận Đều là đấu chiến thánh viên nhất mạch công lao. Là đấu chiến thắng Phật tự mình ban bố Pháp chỉ. Thái cổ vạn tục mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không lúc này. Nhân tục khả năng đã cùng thái cổ vạn tục khai chiến. Thiên hoàng tử nghe đến mấy cách này không kiêng nể gì cả nói. Bên trong đôi mắt lửa giận nhanh phun ra ngoài. Chết hầu tử. Người muốn chết. Thiên hoàng tử giận không gèm được. Tử đi tới thiên cơ lâu. Hắn vẫn kinh ngạc. Mấy lần kém chút tức điên. Không đồng thủ nữa giết chóc. Hắn sợ chính mình muốn nghẹn điên. Một bước bước. Thiên hoàng tử đứng dậy liền muốn đi ra thu thập thánh hoàng tử. Không thể ở thiên cơ lâu bên trong xuất thủ. Ở bên ngoài giải quyết rồi thánh hoàng tử cũng sống vậy. Điện hạ không thể. Thiên hoàng tử thủ hạ cổ tổ lập tức ngăn ở thiên hoàng tử trước mặt. Kiên vị liếc nhìn thánh hoàng tử trong tay tiên thiết côn. Thiên hoàng tử cũng không có cổ hoàng binh khí. Bất tử thiên hoàng bất tử thiên đao. Cũng không có lưu cho thiên hoàng tử. Tránh ra. Thiên hoàng tử mặt đen. Quát lớn đứng lên. Bị thánh hoàng tử khiêu khích như vậy cũng không dám ra ngoài đi. Chuyện đi mặt của hắn hướng cái kia đặt A. Thân ảnh ló lên. Thiên hoàng tử lướt qua thủ hạ. Đã tới bên ngoài. Thánh hoàng tử. Làm phiền ngươi một gậy gõ chết cái này cậu vật. Đại hát cậu ngao một tiếng nói. Hưng phấn đi theo ra ngoài. Thiên cơ lâu trùng. Sở hữu tu sĩ cũng là như ông vỡ tổ đi theo ra ngoài. Bất tử thiên hoàng cái kia lão cậu đánh lén cha ta. Làm hắn biến hóa chiến tiên thất bại. Trước giờ tòa hóa. Ta giết ngươi. Trong lòng nếu có không phục. Chỉ có thể bất tử thiên hoàng Chứng kiến thiên hoàng tử đi ra Thánh hoàng tử trên người lập tức chiến ý dâng trào Như sồng một dạng huyết khí từ đỉnh đầu lao ra bất quá Thánh hoàng tử cũng không có trước tiên đồng thủ Tay hắn cầm tiên thiết côn Lại là ở bên trong tòa thần thành Hai người thật phải ở chỗ này đồng thủ Không biết muốn lan đến bao nhiêu vô tội Tuy là chiến ý dân trào Thánh hoàng tử nhìn được lập tức trảm sát thiên hoàng tử xung động Giết ta liền sở ngươi không có có năng lực này Thiên hoàng tử không có phủ nhận bất tử thiên hoàng đánh lén đấu chiến thánh hoàng sự tình Bởi vì hắn cũng không biết Bất tử thiên hoàng đến tổt cùng đã có làm hay không việc này Sinh ra không lâu sau Hắn đã bị bất tử thiên hoàng phong ấm chờ lại suốt thế lần nữa Đã không phải là hắn quen thuộc thời đại hoang cổ. Mà là đi tới trăm vạn năm sau thời đại hậu hoang cổ. Còn có một chút. Thiên hoàng tử kiêu ngạo. Cũng sẽ không đi nói cái gì ngươi hiểu lầm. Cha ta không phải người như vậy. Không dám như thế nào. Giải thích như vậy đối với hắn hay là đối với phụ thân của hắn bất tử thiên hoàng đều là vũ nhục cực lớn. Cường giả chân chính. Chỉ biết dùng quả đấm mà nói đạo lý. Thiên hoàng tử thân thể chấn động. Vạn đạo xôi trào. Cả người hào quang nở rộ. Thánh hoàng tử nhích miệng cười. Phản phất có chút ngoài ý muốn thiên hoàng tử can đảm. Cư nhiên không có giải thích. Thật có trùng. Không muốn tổn thương người vô tội. Tới bầu trời một phòng hài hòa chiến. Thánh hoàng tử nói. liền bay lên trời. Thánh hoàng tử. Ngươi dám ra tay với thiên hoàng tử. Không để ý vạn tộc quy của sao. Thánh hoàng tử ngươi gan to bằng trời. Cũng dám đối với thần linh hậu đại động thủ. Đây chẳng qua là lời nói của một bên. Đấu chiến thánh hoàng cái chết. Chưa chắc cùng thần linh có quan hệ. Thiên hoàng tử thủ hạ xem thật muốn đánh nhau. Vội vàng thanh sắc câu lệ ngăn cản thánh hoàng tử cùng thiên hoàng tử đại chiến. Thánh hoàng tử mắt điếc tai ngơ. Thiên hoàng tử đồng dạng cũng là. Mắt thấy hai người cũng không phải là ra không phải khoảng cách xa Sau một khắc Đột nhiên xảy ra dị biến Ông Tư không chấn động kịch liệt Phong vân biến sắc Một cố khủng bố khí cơ tràn ngập Giống như là muốn xé sách thương không Hủy diệt thế giới một dạng Cực đảo oai Đây là có người ở khôi phục cực đảo binh khí Kinh khủng cực đảo oai phía dưới Toàn bộ thần thành lạnh run Vô số người sợ đến sắp nứt cả tim gan. Cho dù thần thành cổ xưa. Chính là nhân tộc xưa nhất thành trì một trong. Cũng không chống đỡ nổi cực đảo binh khí một kích. Oanh. Giống như thiên quy hàng lâm một. Bảy. Lôi đình diệt thế. Khủng bố khó có thể tưởng tượng áp lực chợt từ phía chân trời hàng lâm. Lập tức oanh gích xuống. Mới vừa vọt lên thiên hoàng tử cùng thánh hoàng tử. Lập tức bị đánh hướng mặt đất rơi. Hanh, thánh hoàng tử trong tay tiên thiết côn phát sinh quang mang bảo vệ thân thể hắn Làm cho hắn không đến mức bị cực đảo oai đánh rách tả tơi Thiên hoàng tử trên người Một khối thần ngọc phát quang Cũng chẳng lại bỗng nhiên xuất hiện cực đảo oai Cùng lúc đó Cả tòa thần thành đều ở đây phát quang Một cây tử vô số đảo vân tạo thành khổng lồ chiếu sáng Trong nháy mắt hiện lên thần thành bầu trời Chẳng lại đế quy, có người dắt cực đảo binh khí tấn công thần thành. Đây là sở hữu người trong lòng ý niệm đầu tiên. Mau chóng tiếp lấy. Sở hữu tu sĩ đều là khuôn mặt cho ngụy màu sắc. Cực đảo binh khí tấn công thần thành. Không ai có thể sống. Mặc dù hiện tại thánh hoàng tử trong tay có tiên thiết côn. Có thể cùng cực đảo binh khí đối kháng. Nhưng khoảng cách gần như vậy cực đảo binh khí giao phong. Mọi người đều phải bị đánh chết Chẳng lẽ là ngoan nhân nhất mạch người cướp đoạt đến rồi long văn Hắc kim đỉnh Đến đây trả thù thiên cơ lâu rồi hả Ngoại trừ mất trí ngoan nhân nhất mạch dư nghiệt Bọn họ không nghĩ tới người nào có như vậy can đảm Giám sát cực đảo binh khí tấn công nhân tục thần thành Phải biết rằng thần thành thậm chí nhân tục trọng thành Cho đến tận bây giờ Chính là thái cổ vạn tục nhân tới nơi đây Đều muốn tuân thủ nơi này quy củ. Thần thành nếu là bị diệt cực đảo binh khí tiêu diệt. Bất kể là bất luận kẻ nào vẫn là bất kỳ thế lực nào. Đều không chịu nổi như vậy đại giới. Thái cổ vạn tục cũng giống vậy. Bởi vì một ngày cách này dạng. Nhân tục sở hữu sở hữu cực đảo binh khí thế lực. Tất nhiên sẽ trả thù. Đến lúc đó bảo phát cực đảo binh khí hốn chiến. Bắt đầu cũng có thể bị đánh thành cho bụi.